Sơn giã nhàn vân bảy trương 52 hầu vương mời uống hầu nhi tửu dùng vải đem sàn nhà trúc lau sạch sẽ. Đem cầu kỷ tử treo ở phía trên. Sau đó lấy ra củ khoai. Rửa giấy sạch sẽ. Dùng cốt đao đem đi ra. Chém thành một đoạn một đoạn ném tới nồi đá bên trong. Thêm cá sấu thịt cùng cá sấu xương thêm nước thêm gừng hoang dại thêm củ khoai. Dùng lửa nhỏ chậm hầm. Sau đó. Hắn lại đi tới sơn động, Đem ướp ra vị cá sấu thịt dùng xương khoan lỗ khoan Xuyên dây thừng Từng đầu sách ra sơn động, Treo ở tiểu trúc lâu dưới mái hiên Tiến hành thông gió lương phơi Không nhanh không chậm, không chút hoang mang Đây chính là trong sơn giã nhàn nhã sinh hoạt Không có hiện đại hóa thành thị nhanh tiết tấu Không có đủ loại ganh đua so sánh Không có đủ loại áp lực Cũng không cần vì cưới cái nàng dâu mà liều mạng mệnh tích lũy tiền mua nhà mua xe. Bởi vì nơi này căn bản không có nữ nhân. Đương nhiên. Nơi này cũng không có đủ loại giải trí tiết mục. Cho nên nhất định phải học được tiếp nhận tịch mịch. Tiếp nhận cô độc. Cố gắng đi tìm để cho mình tâm tình vui vẻ đồ vật. Ví dụ như huấn luyện cố gắng để cho mình mạnh lên. Cố gắng đến đỉnh chuối thực vật leo lên. Ví dụ như đi tìm đồ ăn. Phát triển chính mình thực đơn, tăng thêm chính mình cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, nuôi một ít sùng vật. Không có việc gì trêu chọc một chút. Vén một vén. Cũng là một loại tiêu khiển phương thức. Tựa như hắn như bây giờ. Nằm tại trên ghế trúc Nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây non sông tươi đẹp. Ăn mới mẻ hoa quả. Vén lấy kim sắc mèo to. Tháng ngày dần dần cũng liền làm dịu Đáng tiếc tiểu mao cầu gia thích ở tại trúc lâu trên đỉnh, tựa như đạt được hãm hại chứng vọng tưởng, trừ ăn cơm ra đi ngủ, mặt khác thời gian, nó trên cơ bản liền ngồi xổm ở phía trên. Nếu như mặt trời quá rơi mà nói, nó sẽ chạy đến hậu sơn rừng cây nhỏ trên ngọn cây ngồi xổm, dùng lá cây che chắn ánh nắng. Rốt cuộc nó lông rất dài, giải nhiệt không dễ dàng. Cũng chính là bởi vì nó lông tương đối dài, vân bất lưu cảm thấy vén nó tương đối dễ chịu. Mặc dù ngẫu nhiên nó sẽ thả một chút điện. Nhưng hắn hiện tại đối với cái này đã không thể nào sợ hãi. Cứ việc bị điện giật sau đó, hắn yêu nguyên vẫn là sẽ không tự chủ được run dày co giật. Có thể ít nhất hiện tại hắn đã không có miệng sùi bọt mép, không có bài tiết. Còn như tiểu mạch xà, đầu này hết ăn lại nằm ra hỏa. Ngoại trừ đói bụng một chút xuất hiện Ngoại trừ đi ngủ ra thích đến trong ngực hắn chui vào Lúc khác Cơ bản đều vùi ở tấm kia trên ghế mây ngủ ngon Thân thể là từng ngày dài ra biến mập Khẩu vị là từng ngày biến tốt biến lớn Có thể tính tình cũng là từng ngày tăng trưởng Thế mà không thích cho hắn vén Ngấm lại vẫn là tiểu nai hổ tương đối tốt Mặc dù tính tình là hoạt bát chút Không có việc gì liền lão thích đến trong bụi cỏ chui vào Bị những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng đuổi đến hoa hoa thét lên Đầy đất loạn thoan Nhưng ít xa cái này đầu chứa nước tiểu não búa cho hắn sinh hoạt tăng thêm không ít niềm vui thú Mấy ngày qua đi, vân bất lưu liền đi một chuyến rừng quả tìm đầu kia kim sắc hầu vương làm một không Lần này, bọn hắn không có tại trong vườn trái cây đánh Mà là tại vườn trái cây mặt phía bắc Đến mặt phía bắc rừng rậm cái kia Phiến đất trống trải bên trên đỏ sức Không có rừng quả cản trở Không cần phải lo lắng hủy hoại rừng quả sau đó Kim sắc hầu vương sức chiến đấu toàn khai Hắc côn bị hắn múa đến chỉ còn một đoàn tàn ảnh Trong lúc nhất thời thật đúng là làm cho vân bất lưu Có chút luống cuống tay chân Còn tốt một khắc đồng hồ sau đó Vân bất lưu tùy tiện nắm giữ chủ động, trong tay răng nanh chống chút theo vậy. Tùy tiện liền phá hết nó điên khỉ côn pháp, khiến cho không tải như thế ăn khớp. Hắn phát hiện, một khi cái con khỉ này hắc côn không như thế ăn khớp sau đó, lực sát thương trong nháy mắt chợt giảm. Một giờ sau, một người một khỉ đổ vào trên đồng cỏ, to thở phì phò. tiểu mao cầu ngồi xổm ở nơi xa quả thủ bên trên đối với trên cây những cái kia trái cây chẳng thèm ngó tới chung quanh bầy khỉ cũng không dám lấy nó thế nào thậm chí cách nó xa xa tiểu nai hổ nhìn thấy bọn hắn dừng lại hoa hoa kêu liền hướng vân bất lưu chạy tới kim sắc hầu vương đứng lên hướng vườn trái cây chi chi kêu vài tiếng tùy tiện gặp một cái hầu tử mang theo hai cái sèn luyện được tương đối mượt mà ốm chúc tới đưa cho nó Nó đem bên trong một cái ném cho vân bất lưu. Vân bất lưu tiếp nhận ốm trúc, lắc lắc bên trong có tiếng nước. Hắn kinh ngạc nhìn về phía hầu tử. Hầu tử cầm lấy ốm trúc, mở ra phía trên ốm nút. Sau đó đối với miệng tùy tiện uống. Uống vào mấy ngụm sau đó, nó ra hiệu vân bất lưu cũng uống. Sợ vân bất lưu không rõ, nó còn lặp lại làm lấy uống nước động tác cũng làm mấu cho hắn xem. vân bất lưu bị cái con khỉ này trí tuệ cho khinh trụ không nghĩ tới bọn chúng thế mà còn hiểu đến sử dụng cái này giản gì công cụ dùng ốm trúc tới đựng nước hắn mở ra phía trên ốm nút kia là một đoạn dùng cỏ khô bao trùm gỗ nút kết quả vừa mở ra cái nắp trong ốm trúc thế mà truyền tới mùi trái cây cùng cồn mùi thơm đây là hầu nhi tưởng hắn không khỏi hỏi một câu nhìn về phía hầu vương hầu nhi tiểu vật này Trên cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong ngược lại là xuất hiện qua không ít. Có thể trong hiện thực căn bản không có khả năng nhìn thấy. Vân Bất Lưu cũng không nghĩ tới cách này hầu vương thế mà lại đưa vật này cho hắn. Hiện tại xem ra. Những con khỉ kia ngắt lấy nhiều như vậy trái cây trở về. Dự đoán rất lớn một bộ phận bị bọn chúng dùng để ủ trí rượu trái cây. Như thế. Bọn chúng rốt cuộc tồn chứ nhiều ít hầu nhi a hắn hơi hơi ước lượng một chút. Dự đoán cái này một chút ốm. Có hơn một cân nặng hai cân trái phải. Hầu tử hiển nhiên không thể minh bạch vân bất lưu vấn đề. Chỉ là tha thiết mà nhìn xem. Tựa hồ cực kỳ hy vọng hắn uống hết trong tay rượu trái cây một dạng. Nguyên bản hắn là nghĩ đến quay đầu tìm mấy cái bầy Nga thôn ngốc súng trước thử một chút. Nhưng nhìn đến hầu vương cái kia tha thiết ánh mắt, là hắn biết chính mình có chút lấy lòng tiểu nhân độ hầu tử chi bụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đối với ốm chút lỗ hồng nhẹ nhàng nhấp miệng. Sau một khắc, thơm ngọt khí tức tại trong miệng hắn khuyết tán, cồn hương vị rất nhạt. Càng nhiều là mùi trái cây, tựa hồ đủ loại trái cây đều có, vào miệng hương thuần mềm trơn trượt. để cho hắn không khỏi liền uống một hớp lớn, nhìn thấy vân bất lưu động tác, một bên hầu tử nhảy chi chi thét lên, một bộ rất vui vẻ rất đắc ý bộ dáng, vò đầu bước tay, nghe răng trợn mắt lên, cái kia nhỏ bộ dáng, để cho vân bất lưu không khỏi bật cười, đối với nó dối ra ngón tay cái, lợi hại ta cực kỳ ra thích ngừng tạm. hắn lại nói, qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi, Đến lúc đó ta mang cho ngươi chút thịt nướng tới Hy vọng ngươi sẽ thích thịt nướng hương vị Hầu tử hiển nhiên nghe không hiểu hắn nói những lời này là có ý gì Hắn giơ lên ốm trúc, Hướng nó ra hiểu xuống Sau đó liền nhấp một hớp ốm trúc bên trong rượu Hầu tử mừng rỡ trực nhảy chi chi kêu cũng đi theo uống Cùng hầu tử ngồi một hồi Vân bất lưu tự quyết định một trận tùy tiện nâng người cáo tử Hắn mang theo còn lại nửa ống trúc rượu trái cây liền hái một ít hoa quả chuyển thân rời đi Mới leo lên cái kia đạo thạch lương tùy tiện nghe mặt phía bắc trong núi rừng truyền đến gấu bào âm thanh Ngồi trồm hổm ở trên bả vai hắn tiểu mau cầu y, y nha nha kêu lên Kém chút để cho vân bất lưu đưa nó cầm lên tới ném ra Cũng may nó không có phóng điện đứng tại chân hắn bên cạnh tiểu nai hổ còn lại là giật nảy mình thân thể không khỏi run run dưới nhưng cũng có thể là nhìn thấy đối phương tựa hồ còn cách thật xa bên người còn có chỗ dựa người thế là tùy tiện dướng cổ lên đối với nơi xa rừng rậm hoa hoa thét lên lên rừng quả bên cạnh con khỉ màu vàng trống hắc côn đối với sơn lâm phát ra hù hù hù, hù tiếng kêu dần dần gấu bảo âm thanh đi xa Vân bất lưu mắt nhìn mặt phía bắc cái kia phiến rừng rậm chuyển thân rời đi. Hắn cảm thấy có cần phải tìm thời gian đi chiếu cố mặt phía bắc rừng rậm bên trong đầu kia gấu đen lớn. Kim hầu tử cũng dám cùng nó đối đầu. Hướng nó nghe xăng Chính mình nếu có thể đánh được kim hầu tử. Không có lý do cần sợ hãi đầu kia gấu đen lớn sao mặt trời chiều ngã về tây. Bọn hắn thân ảnh trên thạch lương rút ra một đầu thật dài cái bóng. Sơn giã nhàn vân bảy chương 53 bắn vọt nhảy vọt lay động dây leo sáng sớm chim bay minh sướng, cũng dễ dàng nhiễu người thanh mộng. Vân bất lưu ngáp một cái rời giường, đẩy ra trúc cửa sổ, gặp mây mù lượn lờ bay lên không, như trên mặt hồ mở ra một tầng hơi mỏng lụa mỏng, hướng nơi xa quét ngang mà đi, lướt qua sơn lính. lộ ra nguy nga núi xanh. Thảm cỏ xanh bên trong nghỉ ngơi một đêm ngốc đầu bầy ngỗng Cũng bắt đầu hô bằng gọi hứu. Nga nga kêu. Lần lượt xuống hồ. Hoặc chơi đùa. Hoặc săn mồi. Hoặc tương hỗ vỗ cánh. Hướng đối phương hắt nước. Biết bao hài lòng. Thảm cỏ xanh bên trong tiếng côn trùng kêu cũng dần dần cùng tiếng chim hót tương hòa lên. Chiêu dương lười biến từ bên kia núi bò lên. phảng phất mang theo một tia rời giường khí dần dần đem giữa thiên địa một tia thanh lương đuổi đi tùy ý chảy xuống lấy chính mình nhiệt lực chiêu dương xuống thảm cỏ xanh bên trên một thân ảnh tại chạy giống như cái kia truy phong thiếu niên phảng phất giống như là tại hưởng ứng hắn hiệu triệu trên mặt hồ có ngốc ngống bắt đầu bắt đầu chơi chân ngống thủy thượng phiêu tạp kỹ thấy vân bất lưu là cực kỳ hâm mộ gì thường Ngấm lại, nếu như hắn cũng có thủy thượng phiêu kỹ năng này, sẽ còn bị nhốt ở đây sao trực tiếp từ trên ngọn cây thổi qua đến liền là nha có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hắn tùy tiện phát hiện, lấy trước mắt hắn tốc độ mặc dù rất không có khả năng, nhưng chỉ cần chậm rãi trưởng thành tiếp. Khi hắn tốc độ càng lúc càng nhanh lúc, thực sẽ không làm được sao hắn cảm thấy. Chỉ cần mình tốc độ cũng đủ nhanh, nhất định có thể tại hồ này trên mặt chạy thế là hắn chuẩn bị trước từ thảo thượng phi bắt đầu sau đó hắn liền phát hiện chính mình quả nhiên là có chút chắc hẳn phải như vậy vật lý lão sư nói cho chúng ta biết lực tác dùng là tương hỗ người muốn nhảy dựng lên mặt đất liền phải tiếp nhận tương ứng lực lượng lấy cỏ non mềm Lại như thế nào có thể chịu được hắn trọng lượng nếu như lấy cực nhanh sơ thủy tăng tốc độ xem như động lực tại quán tính tác dụng dưới tại cây cỏ ở giữa cột vài cái chân Sau cùng rơi vào trên đồng cỏ đến xem Xác thực được cho ngắn ngủi phi hành Có thể trên thực tế Chỉ cần không lừa gạt mình Là hắn biết Cái này căn bản chính là mình tại chạy lấy đà tình huống dưới có khả năng nhảy ra khoảng cách Thậm chí có thể nói chỉ cần hắn chăm chú chút có khả năng nhảy ra khoảng cách so cái này còn xa. Tại chạy lấy đà tình huống dưới. Hắn hoàn toàn có thể tùy tiện nhảy ra hai mươi mấy mét cử ly xa. cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Nhưng hắn cũng không kỳ quái bởi vì hắn lực lượng cũng hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Như hắn chăm chú chút mà nói dự đoán ba mươi mét khoảng cách cũng có thể nhảy đi ra. Bất quá đang thử qua cái này Thảo Thượng Phi không quá đáng tin cậy sau đó Hắn đột nhiên nghĩ đến truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia thích trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui võ lâm cao thủ nhóm La thích tại nhánh cây ở giữa nhảy tới nhảy lui tắc nhẫn giả Cùng đồng dạng la thích trên tàng cây nhảy tới chạy tới tiểu mao cầu Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm như vậy Chỉ cần đang nhảy vọt thời điểm Chú ý một chút có thể trốn ở trên cây cử mãn cùng rắn độc, cùng báo các loại mánh thú là được rồi. Nhưng mà, hậu sơn rừng cây nhỏ, hoàn toàn không có phù hợp sân bãi cung cấp hắn luyện tập. Những cây cuối kia nhánh cây đều quá nhỏ. Hắn sợ chính mình không nghĩ qua là đem nhánh cây đạp gãy. Sau đó liền từ trên cây rớt xuống. Thế là bữa sáng sau đó, trên lưng hắn giỏ trúc cùng đoạn mâu túi ra. Mang lên tiểu nai hổ. Hướng phía hậu sơn tiến về phía trước. Tiến về trước đầu kia đại hắc hổ sở tại tòa kia đại sâm lâm. Tòa kia đại sâm lâm cây cối đều là chọc trời cử một. Nhánh cây cực kỳ tráng hiện. Lấy hắn thể trọng đạp lên. Chỉ cần không sử dụng đại lực mà nói. Là sẽ không dễ dàng đem nhánh cây đạp gãy. Những cái kia nặng đến mấy trăm hơn ngàn cân cử mãng. Cũng dám ở phía trên trời lên trượt xuống đâu khi hắn lưng cóng giò trúc xuất hiện ở mảnh này đồng hoang bên trên lúc Liền nhìn thấy đàn trâu cùng hưu bầy Những thứ này động vật ăn cỏ Bởi vì trong cơ thể thiếu muối Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ chạy đến nơi đây tới liếm liếm Nhìn thấy cái này sát tinh xuất hiện bọn chúng quay đầu tùy tiện chạy lập tức tứ tán trốn nhảy lên Bất quá vân bất lưu không có ý định giết bọn nó Những cái kia châu rừng thịt còn treo tại tiểu trúc lâu bên ngoài hong khô đây cá sấu thịt cũng còn không có ăn xong. Có thể đợi thêm hai ngày. Đi qua vùng hoang vu đi tới đại sâm lâm, lập tức tùy tiện cảm giác một luồng ý lạnh đánh tới. Đây không phải cái gì âm phong, mà là trong rừng rậm cành lá um tùm. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng cành lá chiếu vào sau đó. Đã chỉ còn mấy điểm pha tạp. Là lấy trong rừng rậm nhiệt độ, muốn so ngoài rừng rậm mặt quá thấp. Trung quanh có côn trùng kêu vang điểu gọi thanh âm. Còn có đủ loại tiểu động vật tại chạy. Thậm chí thấy được một cái lông vũ hoa lệ gà cảnh nhìn thấy hắn đến. Đâm đầu thẳng vào trong bụi cỏ. Gặp tình huống như vậy, hắn liền cảm giác đầu kia đại hắc hổ hẳn là không có ở chỗ này mới là. Rốt cuộc. Một đầu lão hổ lánh địa. Có khả năng lớn đến mấy trăm cây số Không có khả năng hắn vừa xuất hiện ở chỗ này Đầu kia đại hát hổ liền có thể cảm giác được đi bất quá nghĩ đến lão hổ lãnh địa lớn nhỏ vấn đề Hắn tùy tiện có chút hoài nghi Hoài nghi mình đi tới thế giới này cái thứ hai ban đêm Nửa đêm nghe được cỡ lớn họ mèo động vật tiếng hít thở Có thể chính là tiểu nai hổ cha mẹ phát ra Thậm chí đầu kia heo rừng lớn đều là bị bọn chúng ăn hết. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nơi này hiện tại đã bị đầu kia không biết từ nơi nào tới đại hắc hổ cho đoạt. Khoảng cách lần trước cùng đại hắc hổ đại chiến một phen. Mặc dù đã qua vài ngày. Bất quá hắn dự đoán đầu đại hắc hổ phần bụng sở thụ tổn thương. Hẳn là không dễ dàng như vậy tốt lưu loát. Cho nên, nơi này tạm thời hẳn là an toàn. Có thể vì lý do an toàn. Hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đến chung quanh cẩn thận quan sát phiên. Sau đó hướng trong đó một gốc treo đầy dây leo đại thổ chạy tới. Mượn tốc độ tăng thêm, hắn đến đại thổ sông tới, liên tiếp vọt lên có cao 5-6 mét. Làm thân thể đạt đến điểm cao nhất. Gần rơi xuống thời điểm, hắn mới kéo một cách bên người dây leo. Mượn cố này lực, dùng cả tay chân. Trong nháy mắt tùy tiện bò lên trên cao 10 mét trái phải trạc cây. Thở ra một hơi, hắn đem giò trúc cởi xuống, cột vào một cây quấn quanh lấy đại thổ dây leo bên trên. giò trúc bên trong tiểu nai hổ bò đến giò trúc bên cạnh thò đầu ra nhìn thân thể đang run rẩy Tiểu mau cầu cẩn thận từng ly từng tí nhảy vào vùng rừng rậm này đi tới trên trạc cây. Nguyên bản nó là không muốn vào vào khu rừng rậm này Nó ngửi thấy cái kia cố chán xét khí tức Tiểu Nai hổ cũng rõ rệt người thấy Lúc này đang có chút nôn nóng mà nhìn xem hắn Hoa hoa thét lên Vân bất lưu biết rõ bọn chúng đang lo lắng cái gì Nghe nói lão hổ cùng sư tử cũng sẽ ở lãnh địa mình biên giới đi Tiểu làm ký hiệu Nhắc nhở những đồng loại kia không nên tùy tiện tiến nhập bọn chúng lánh địa Hắn dự đoán Tiểu nai hổ có thể là nghe được đại hắc hổ lưu lại khí tức. Cho nên mới sẽ tỏ ra đặc biệt bối rối. Hắn đưa thay sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Nói. Yên tâm, Có ta ở đây đâu hôm nay nó nếu là dám đi ra. Vậy chúng ta ban đêm liền thêm đồ ăn. Hắc hổ thịt tiệc cũng không biết tiểu nai hổ có phải hay không nghe hiểu vân bất lưu mà nói. Vẫn cảm thấy có hắn chỗ dựa. Đầu kia đại hắc hổ cũng chẳng phải đáng sợ. Tóm lại. Thân thể nó thế mà không tại run rẩy, Cảm xúc cũng dần dần vững vàng xuống tới. Chỉ là yêu nguyên cảnh giác nằm nhòi giỏ chút biên giới nhìn xem bốn phía. Hắn phát hiện thế giới này những động vật tựa hổ cũng thật thông minh. Tiểu bạch xài như thế, tiểu mao cầu hơi ghém chút, hiện tại tiểu nai hổ cũng thật thông minh. mặt khác cái kia kim hầu vương cùng đại hắc hổ tựa hồ trí lực đều không thấp bộ dáng tốt các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây ta muốn bắt đầu huấn luyện hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu não đại ra hiểu tiểu mao cầu nhìn một chút tiểu nai hổ sau đó tùy tiện tại rừng rậm này cự một bên trên bắt đầu chạy bắn vọt nhảy vọt lay động dây leo hắn phát hiện chính mình có thể muốn biến thành nhân viên thái sơn Sơn Giã Nhàn Vân bảy chương 54 không ngừng huấn luyện mới là mạnh lên chi đạo ba. Ba, Vân bất lưu thân ảnh tại một cây to lớn trên nhánh cây chạy nhanh. Nhánh cây kia đường kính ít nhất cũng có hơn hai thước. Hoàn toàn cùng bình địa không có gì khác biệt. Tốc độ của hắn rất nhanh, như một trận gió. giày cỏ dẫm tại tràn đầy cỏ xỉ rêu trên nhánh cây. Dẫm mạnh một cái ấm, chạy nhanh mười mấy mét sau đó, Hắn đột nhiên gãy hướng. Tại nhánh cây biên giới giấm mạnh. Hướng phía phía trước hơn 10 mét bên ngoài một căn khác cành cây to vọt người nhảy tới. Hai cánh tay hắn mở ra. Thân hình giống như một con chim lớn. Bay lên không xẹt qua mười mấy mét sau đó. Chân to giấm tại mặt khác một cây to lớn trên nhánh cây. Thân hình xông về trước hai bước. Chân to lần thứ hai giấm tại cây này nhánh cây biên giới chỗ. Thân hình lần thứ hai đằng không mà lên. Hướng phía phía trước bay lên mà đi. Như thế lặp đi lặp lại. Hắn dễ như trở bàn tay mà tùy tiện làm được trên tàng cây chạy nhanh nhảy vọt. Trong đó có hai lần. Bởi vì ở giữa khoảng cách 3-40 mét. Khi hắn khi nhìn đến nhánh cây ở giữa có dây leo rủ xuống thời điểm. Trực tiếp sử dụng dây leo. Giống như nhảy dây đồng dạng đua qua. Thế nhưng... khi hắn tốc độ dần dần nhấc lên, có tại mặt đất một nửa nhanh thời điểm, bước chân hắn tùy tiện xuất hiện lộn xộn. sau cùng tại hắn chạy ra ba bốn trăm mét xa sau đó, cuối cùng đụng phải trên một nhánh cây. bình âm thanh, hắn trực tiếp từ trên nhánh cây rớt xuống. hắn bò lên. phát hiện chỉ là trên cánh tay có mấy đầu vết cắt. cái mông có chút đau đau nhức. mặt khác ngược lại là không có gì mao bệnh. Cũng may hắn bây giờ thân thể rắn chắc Trên mặt đất lại có lá khô đệm lên Nếu không thật là có có thể thương cân đồng cốt Quay đầu nhìn nhìn khoảng cách quả nhiên cách này so với hắn tại trên mặt đất đi đường thực sự nhanh hơn nhiều Bởi vì trên mặt đất lùm cây sinh cũng không tốt đi Trừ phi từ bụi cây bên trên nhảy qua đi Có thể từ bụi cây bên trên nhảy qua đi cũng là gặp nguy hiểm Nếu là trên mặt đất có sắc bén tàn đá các loại đồ vật rất dễ dàng liền sẽ đem bàn chân cho đâm thủng tựa như hắn lo lắng từ trên nhánh cây đến rơi xuống xem nện vào một ít bụi cây từ đó để cho mình thân thể thổ thương đồng dạng. hắn biết mình vừa rồi sở dĩ từ trên nhánh cây ngã xuống là bởi vì lực đạo cùng khoảng cách đều không có trưởng khống đến nơi bước chân điều chỉnh xuất hiện một ít rối loạn đưa đến cái này không có cái gì đường cắt Chỉ có thể là không ngừng luyện tập Huấn luyện Tận lực làm được bao xa khoảng cách sử dụng bao nhiêu lực số lượng Thậm chí còn phải đem trên nhánh cây có thể xuất hiện co giãn tính đi vào Nếu như là đường kính cũng đủ thô to nhánh cây Co giãn liền vi hồ kỳ hồ Nhưng nếu là đường kính chỉ có mười mấy cm lớn nhỏ nhánh cây Cái kia co giãn khẳng định là tồn tại Đương nhiên, hắn hiện tại còn không dám đi dấm nhỏ như vậy nhánh cây, sợ mất đi cân bằng. Hắn không có siêu mạnh mẽ não. Không cách nào thông qua tính toán tới đến mỗi lần nhảy vọt sử dụng bao nhiêu lực số lượng có thể xem tốt nhất. Đương nhiên, mỗi lần nhảy vọt sử dụng lực lượng mạnh yếu trên cơ bản cũng rất khó tự nhiên khống chế đến cách nào đó chút. Nói thí dụ như một quyền đánh ra 200 cân, 300 cân. Này làm sao khống chế có lẽ có một ít thiên tài có thể làm được. Có thể vân bất lưu cảm thấy mình làm không được. Rốt cuộc hắn không phải là máy móc. Không cách nào tính toán cũng làm được không sai chút nào. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng thí nghiệm mới có thể sờ đến một thứ đại khái phạm vi. Là lấy, không ngừng huấn luyện đây mới là căn bản nhất mạnh. Lên chi đạo. Quen tay hay việc cái từ này cho hắn rất đại cổ lệ. Khi hắn lần thứ hai bắt đầu thí nghiệm lúc, hắn đột nhiên phát hiện, tại nhánh cây này ở giữa nhảy vọt tiến lên lúc, phanh lại lại trở thành một cái vấn đề lớn. Thử hai lần, hai lần dừng bước lúc, hắn đều bởi vì xung lực quá lớn, mà từ trên nhánh cây trực tiếp nhảy xuống tới. Cũng may nhánh cây cách mặt đất cũng không cao, chỉ có mười mấy mét bộ dáng Điểm ấy độ cao, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, nhảy xuống cũng sẽ không thủ thương. Có thể mỗi lần phanh lại đều muốn dùng loại phương thức này mà nói, vậy thì có chút thất bại. Đang thử mấy lần sau đó, hắn cuối cùng chậm rãi nắm giữ phanh lại kỹ xào. Chính là tại cuối cùng nhảy dựng thời điểm, tận lực chọn một tương đối gần nhánh cây. Dùng sức nhỏ cái này giảm bớt xung lực. Hoặc là nhảy cao một ít tại rơi xuống thời điểm tận lực để cho lực hướng xuống dùng mà không phải xông về trước. Còn có thể thuận thế trầm xuống dùng hai tay trống ở nhánh cây hoặc gối ngồi xổm quỳ dùng để giảm sóc mà lại nhánh cây dù sao cũng là tròn chỉ điểm dừng chân tìm kiếm lời hữu ích thân thể rơi vào trên nhánh cây thời điểm là sẽ hình thành một cái phản xung lực đang nghĩ đến biện pháp phanh lại sau đó hắn lần thứ hai bắt đầu luyện tập lên đương nhiên sai lầm là khẳng định tránh không được Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn từ trên cây đến rơi xuống. Tiểu Mao cầu nhìn xa xa, thần sắc hơi có chút khinh thường. Khi nó khi nhìn đến vân bất lưu từ trên cây đến rơi xuống lúc. Thế mà nhảy dựng lên vung móng vuốt y y nha nha kêu. Một bộ khoan khoái bộ dáng. Cũng may vân bất lưu không có chú ý tới nó, bằng không không phải mắng nó vài câu không lương tâm không thể. Tiểu nai hổ cũng từ giỏ chút bên trong bò lên đi ra. mặc dù nhánh cây rất rộng lượng nhưng nó vẫn còn có chút sợ hãi nằm xuống bốn trào ở giữa câu lưới đao trực tiếp bắn ra chụp tại trên nhánh cây cỏ xỉ rêu bên trong nhìn thấy tiểu nai hổ bộ kia cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp hướng về phía trước xê dịch nhỏ bộ dáng tiểu mao cầu liền mừng rỡ y nha nha kêu lên thân thể nhẹ nhàng tại nhánh cây ở giữa chạy nhanh lanh lợi Cái kia linh xảo nhẹ nhàng ưu nhã dáng người. Để cho tiểu nai hổ một hồi lâu hâm mộ. Manh manh mắt to cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn xem nó. Tựa hổ muốn cho nó dạy nó làm thế nào một dạng. Làm vân bất lưu kéo lấy mỏi mệt thân thể. Mang theo một thân lớn nhỏ vết thương khi trở về. Hắn thế mà nhìn thấy tiểu nai hổ cùng tiểu mau cầu ở trên nhánh cây chạy nhanh. cái kia lá gan so với lúc trước bên trên cái kia đạo thạch lương thời không biết càng lớn hơn gấp bao nhiêu lần lúc ấy tiểu nai hổ đi tại rộng 4, 5 mét thạch lương bên trên thế nhưng là tứ chi đều đang phát run quả nhiên là người không biết không sợ a hắn chỉ có thể thế này hình dung đầu này tiểu nai hổ tuy nói lão hổ ngẫu nhiên là sẽ leo cây có thể đây không phải nó thông thường thủ đoạn a dưới tình huống bình thường lão hổ là sẽ không đi leo cây bởi vì thân thể quá nặng rất dễ dàng từ trên cây đến rơi xuống huống chi còn là loại đại thụ này tại không cách nào dùng móng vuốt ôm lấy thân cây lúc bọn chúng chỉ có thể dùng chảo nhận lực lượng chế chủ thân cây không để cho mình rơi xuống có thể dạng này quá phí móng vuốt có rất ít lão hổ sẽ như vậy làm nhìn thấy vân bất lưu trở về Tiểu Nai hổ thắng gấp. Kết quả không phanh lại. Trực tiếp một não đại đụng vào trên cành cây. Đau đến nó hoa hoa thét lên. Nhưng lại không dám tùy tiện loạn động. Gặp cái này Vân bất lưu không khỏi bật cười. Nhảy tới. Thân hình thuận thế ngồi xổm xuống. Hai tay đặt tải trên nhánh cây. Đem trên thân xung lực tháo bỏ xuống. Hắn nâng người đi qua đưa nó bế lên. Cũng không biết nên nói như thế nào nó tốt sau cùng đành phải đưa tay vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ Nói Trở về kiếm sống Sau đó mấy ngày thời gian Mỗi sáng sớm ăn sáng xong sau đó Hắn tùy tiện trên lưng giò trúc Mang lên tiểu nai hổ Lưng cõng túi ra Tiến về trước tòa kia đại sâm lâm bên trong tiến hành trên cây nhảy vọt huấn luyện Huấn luyện hạng mục cũng rất đơn giản Chính là ở trên nhánh cây phi nhanh Cũng tại phi nhanh thời điểm Phi tốt từ trong túi ra rút ra đoạn mâu Tiện tay vãi ra Đoạn mâu mục tiêu cũng đơn giản Trên cơ bản đều là đủ loại tiểu động vật Con thò Ga cảnh Con hoãng Các loại Có lúc còn có chồn hồ cùng con sóc các loại Mấy ngày kế tiếp Hắn cũng không nhìn thấy đầu kia đại hắc hồ xuất hiện cũng không biết nó gần nhất không dành đến bên này vẫn là lặng lẽ núp trong bóng tối nhìn xem hắn chuẩn bị tùy thời hành động buổi chiều thời điểm hắn liền bắt đầu lặng lẽ sờ sờ tại bên rừng cây nhỏ đào cảm bẫy kết quả đào lấy đào lấy hắn mới phát hiện chính mình giống như cho mình đào cái hố đầu kia đại hắc hổ thân dài ít nhất cũng có 5 mét đào cái hố nhỏ đối với nó mà nói căn bản không có tác dụng gì có thể nào cái hú to nó sẽ đần độn rơi vào có thể sau cùng hắn vẫn là lợi dụng mấy ngày thời gian Đào cái người thước sâu trái phải hú to vừa cẩn thận bố trí một phen quyền đương tìm vận may sơn giã nhàn vân bảy trương 55 mươi đợi năm sau mưa gió xuân tới thời trưa hôm nay vân bất lưu huấn luyện xong mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu mao cầu từ đại sâm lâm trở lại ven hồ tiểu trúc lâu Mới buông xuống tiểu nai hổ Tiểu nai hổ tùy tiện chạy đến sân thượng bên ngoài Hoa hoa kêu lên Nghe được cách này tiếng kêu Vừa vặn buông xuống túi ra vân bất lưu Tùy tiện chuyển thân đi ra Kết quả tùy tiện gặp bên dưới sân thượng trong hồ nước Trôi ba bầu ngỗng thi Có thể là bởi vì thời gian có chút lâu Là lấy huyết dịch đã theo đường dòng nước đi Chỉ còn lại tơ máu tại đường bên trong trôi nổi Vân bất lưu đưa tay khẽ vuốt phía dưới tiểu nai hổ não đại. Chuyển thân kêu lên. Tiểu mạch. Tiểu mạch. Tiểu khả ái. ngươi ở đâu cuộn thân ở sân thượng dưới nằm phía dưới hóng mát tiểu bạch xà vương cách đầu nhỏ. Sau đó liền chậm rãi rụt trở về. Tiếp tục hóng mát. Thế nhưng nó khóe miệng, lại kề cận một cây nhỏ bé tơ ngống. Hắn bước nhanh đi tới dưới nằm bên cạnh. đem tiểu bạch xà từ phía nằm phía dưới ôm đi ra cẩn thận trên người nó tra xét lên phát hiện trên người nó lại có mấy đạo không sâu vết máu bất quá mặc dù không sâu có thể da rắn vẫn là phá có tơ máu chảy ra hắn có chút đau lòng đưa nó khói môi tơ ngống quăng ra đưa nó ôm trở về trên lầu Làm sao lại cùng những cái kia ngốc đầu bầy ngỗng đánh nhau, ngươi trước kia nhìn thấy bọn chúng không phải là xoay người rời đi sao, về sau cũng đừng ngốc như vậy. Những cái kia ngốc đầu bầy ngỗng mặc dù ngốc, thế nhưng cái kia sắt mỏ cũng không phải nói đùa. Đưa nó phóng tới trên ghế mây. Hắn lại nói, chớ lộn xộn, ta đi thanh lý những cái kia ngốc đầu ngỗng, trở về cho ngươi dùng thiên nga thịt bồi bổ. Đi xuống lầu. Đi tới trong hồ nước. Đem cái kia ba bộ ngỗng thi sách đi ra nhìn nhìn. Không phát hiện bọn chúng có chúng độc hiện tượng lúc. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, hắn lại tại đường ngọn nguồn tìm được ba viên ngỗng đầu. Nhìn kỹ một chút những thứ này ngỗng đầu. Hắn phát hiện bọn chúng vết cắt đều rất bằng phẳng. Thậm chí liền liền ngỗng trên cổ cổ. Đều giống như bị lợi nhận đem cắt ra một dạng. Hắn không khỏi nhớ tới lần kia tiểu bạc xà dùng vây đuôi cạo mở thái hoa xà thân thể. Từ bên trong lấy ra mật rắn việc này. Hắn dự đoán cái này ba viên bị cắt đi ngỗng đầu có thể chính là tiểu bạc xà dùng vây đuôi cho cắt đi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi đối với tiểu bạc xà lại xem trọng mấy phần. Quá yêu nghiệt a không nghĩ tới cái kia nhìn hơi mỏng trong suốt vây đuôi, lại có dạng này uy lực. Hắn dùng sức vung một cái tùy tiện đem những thứ này ngỗng đầu ném tới trong hồ lớn đi tới. Sau đó mang theo ba đầu ngốc ngỗng đi tới bờ hồ, bắt đầu thanh lý bọn chúng nội tạng, Chờ đưa chúng nó lột ra đi bẩn. Dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Hắn trở lại tiểu trúc lâu. Đem ba tấm ngỗng ra phóng tới trên sân thượng phơi. Sau đó dùng cốt đao lấy xuống từng đầu thịt ngỗng chứa vào bồn gốm bên trong. Chứa có một hai cân thịt ngỗng sau đó, hắn đem còn lại toàn bộ ngỗng đều ném tới nồi đá bên trong Tại nồi đá phía dưới đốt lên lửa sau đó Hắn dùng một côn xuyên qua trong đó một cái ngỗng lớn thân thể Đặt ở bên nhà bếp nướng Còn lại cái kia bị hắn dùng dây thừng cột treo ở chút lâu dưới hiên Làm nhà bếp dâng lên sau đó Hắn tùy tiện bưng cái kia chứa thịt ngỗng bồn gốm đi tới lầu hai đem những cái kia thịt ngống từng đầu đúc cho thủ thương tiểu bạch xà. Hắn phát hiện, tiểu bạch xà tại nuốt những cái kia thịt ngống thời điểm, thân thể nhúc nhích khiên động vết thương, thỉnh thoảng sẽ run rẩy một chút. nhìn thấy tình huống này, Hắn tùy tiện nói, về sau chúng ta lúc ra cửa, đem ngươi cũng mang lên đi miễn cho đem ngươi bỏ ở nhà. nếu là xuất hiện cái gì mãnh thú, ngươi chạy đều chạy không thoát, nó tựa hồ có thể nghe hiểu được hắn nói một dạng, ngẩng đầu nhìn nó liền cúi đầu nuốt hắn cười cười tiện tay cầm lấy bên cạnh giản dị mâm đường trái cây bên trong một quả quả mận cắn giản dị mâm đường trái cây nhưng thật ra là dùng đầu gỗ đào đi ra trước dùng lợn rừng răng nanh chặn lại một khối đường kính bốn năm cm mọc ra hai ba cm đầu gỗ sau đó đi ra dùng cốt đao trầm rãi rèn luyện Cốt đao mặc dù rất giòn thế nhưng so sánh những thứ này phổ thông đầu gỗ lại muốn cứng đến nỗi nhiều. Đặc biệt là sinh đầu gỗ tương đối mềm. Chỉ cần dùng hai cây ngón trỏ án lấy mặt đao. Hai cây ngón tay cái án lấy sống đao. Khoác lên đầu gỗ mặt cắt bên trên nhẹ nhàng đẩy. Rất dễ dàng liền có thể đào tiếp theo đó tiểu một hoa. Cắn quả mận. Vân bất lưu tùy tiện không khỏi nhớ tới hầu tử những rượu trái cây. sau đó nhớ tới cái kia kim sắc hầu vương hắn lần trước đáp ứng hầu vương muốn dẫn thịt cho nó ăn kém chút đem cái này gốc xã đem quên đi hắn ngồi dậy nói tiểu khả ái ngươi từ từ ăn ta đi trước chuẩn bị cơm chưa buổi chiều dẫn ngươi đi cái kia phiến rừng quả đi dạo đáng tiếc mùa xuân đã qua không nhìn thấy cái kia khắp núi biển hoa sang năm đi đợi năm sau mưa gió xuân tới lúc ta dẫn ngươi đi xem cái kia hoa trên núi rực rỡ hắn đưa thay sờ sờ nó cái đầu nhỏ chuyển thân xuống lầu hắn xuống lầu lúc nó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xem hắn bóng lưng thẳng đến hắn đi xuống lầu nó mới cúi đầu tiếp tục ăn thịt xuống lầu sau đó vân bất lưu tùy tiện đem treo ở dưới hiên đầu kia thiên nga cũng cầm xuống tới dùng một côn mặt vào đặt ở nhà bếp bên cạnh nướng Hắn chuẩn bị lồng chỉ nướng Thiên Nga đi báo đáp một chút cái kia Mỹ Hầu Vương. Xem có thể hay không lại từ nó nơi đó lồng chút Hầu Nhi tưởng tới nếm thử. Tại cách này nguyên sơ giữa rừng núi có thể hưởng thụ được rượu ngon cơ hội cũng không nhiều. Buổi chiều. Hắn đem ngỗng lớn nướng chín sau đó. Dùng một khối rửa sạch ra thỏ bao vây lấy. Lại dùng dây thừng buộc chặt. Đặt ở giò trúc bên trong. Mà phía sau lưng bên trên giỏ trúc. Mang theo tiểu nai hổ. Đem tiểu bạch xà quấn ở chính mình trên cổ. Chào hỏi tiểu mao cầu một tiếng. Hướng vườn trái cây tiến về phía trước. Kỳ thật cái kia phiến vườn trái cây cùng hậu sơn rừng cây nhỏ phía sau cái kia phiến nhỏ vùng hoang vu lân cận. Bất quá cái kia phiến vùng hoang vu đến vườn trái cây ở giữa có một khối nồng đậm lùm cây cách trở. Từ nơi đó nói chuyện. Còn được từ trong bụi cỏ mở ra một con đường đến. Không bằng từ thạch lương trải qua đi tới dễ dàng. Lần này đi tới thạch lương phía dưới thời điểm. Hắn tùy tiện không tiếp tục leo cây. Mà là tại chạy lấy đà một đoạn ngắn khoảng cách tình huống dưới. Dọc theo vách đá hướng lên chạy nhanh. Chạy có độ cao bảy mét lúc. Tại trên vách đá sấm mạnh. Thân thể đồng thời uốn éo. Ở bên cạnh trên đại thủ một đạp. Hắn tựa như một khỏa viên bi, tại cây đại thụ kia cùng vách đá ở giữa qua lại dao thế bật lên. Đảo mắt liền nhảy lên lên cao hơn 20 mét thạch lương. Hấp tấp cùng sau lưng hắn tiểu nai hổ chạy đến thạch lương xuống. Nhìn thấy vân bất lưu không tại giống như trước đó đen đuổi như vậy nó đi tới. Không khỏi tại phía dưới hướng về phía hắn hoa hoa kêu lên. Vân bất lưu ngồi xổm ở thạch lương bên cạnh, cười nói: tiểu gia hỏa ngươi không phải là cùng mao cầu học biết leo cây sao bò lên à đừng sợ rơi xuống mà nói ta nhảy xuống tiếp lấy ngươi hắn cũng mặc kệ lời này có mấy phần có độ tin cậy dù sao đem tiểu nai hổ lắc lư leo cây trước còn như có thể hay không leo đi tới vân bất lưu cũng không phải quá lo lắng tiểu gia hỏa này mấy ngày gần đây nhất đều trên tàng cây ngây ngô Chứng sợ độ cao sớm đã không cánh mà bay. Tiểu Nai hổ hiển nhiên nghe không hiểu hắn mà nói. Vẫn ở nơi đó hoa hoa thét lên. Mở to manh manh mắt to nhìn xem hắn. Một bộ đáng thương nhỏ bộ dáng, Có thể đem người manh hóa. Có lẽ tương lai nó sẽ rất hung mãnh, Rất đáng sợ. Thế nhưng hiện tại nó. Lại như cũ là nhỏ yếu sinh vật. cái kia nai hung nai hung tiếng kêu cùng biểu lộ. Rất dễ dàng liền sẽ để lòng người mềm. Đáng tiếc Vân bất lưu không có mềm lòng. Mà là chỉ chỉ bên cạnh đại thụ Đến. Bò lên tiểu nai hổ tựa hổ là lính hội ý hắn. Tại đại thổ phía dưới truyền hai vòng. Mà hậu thân nhỏ trùn xuống. Tứ chi đạp một cái. Tùy tiện nhảy lên bên trên đại thụ Chào nhận bắn ra. Tùy tiện trí chủ đại thụ. Nó dọc theo đại thụ trèo lên trên. Thân thể nhảy trồm nhảy trồm. Không bao lâu liền leo lên. Sau đó thả người nhảy một cái. Mở ra miệng nhỏ. Quê âm thanh. Hướng vân bất lưu đánh tới. Người cùng cây ở giữa khoảng cách tối thiểu có xa 2 mét. Lấy nó năng lực. Làm sao có thể nhảy xa như vậy. Vân bất lưu tranh thủ thời gian uốn cong eo. Dối ra một cái tay Đưa nó tiếp lấy Tiểu nai hổ tựa hổ cũng ý thức được chính mình ngu xuẩn Ôm chặt lấy cánh tay hắn Khoa khoa kêu Nhìn xem nó cái này vô tội bên trong mang theo chút nghĩ mà sợ nhỏ bộ dáng, Hắn không khỏi không phản bác được Sơn giã nhàn vân bảy trương 56 uống có thể khiến người ta khí lực lớn dược tiểu ba con sủng vật bên trong Tiểu Mao cầu là rất không cần hắn lo lắng Tiểu gia hỏa này trời sinh liền đối với nguy hiểm bén nhạy gì thường. Dự đoán coi như vân bất lưu xảy ra chuyện. Nó cũng sẽ không có việc. Bởi vì cái thứ nhất chạy tuyệt đối là nó. Còn như tiểu mạch xà. Hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng. Đặc biệt là cảm thấy nó những cái kia trong suốt vây lưng cùng vây đuôi có thể uy lực không tầm thường thời điểm. Lại thêm. Nó sẽ còn phun xương độc. Mặc dù không biết nàng xương độc uy lực thế nào Có thể có thể để cho tiểu mao cầu cách này sẽ chỉ phóng điện tiểu quái thú đều kiêng kỵ, Chắc chắn sẽ không ghém Nhất làm cho hắn lo lắng Ngược lại là cách này tiểu nai hổ Tiểu nai hổ quá nhỏ Dự đoán từ xuất sinh đến bây giờ Cũng liền nửa tháng trái phải lớn nhỏ Liền răng nanh cũng còn không mọc ra mà lại đối với ngoại giới đồ vật mang theo cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ, rồi lại không biết trời cao đất rộng, không nghĩ qua là có thể liền bị mặt khác mãnh thú tha đi, thậm chí đều không cần mãnh thú, những cái kia bầy nga thôn ngốc xuống liền có thể muốn nó mạng nhỏ. quả nhiên, sợ không đến hai phút, làm vân bất lưu đi tới thạc lương bên cạnh, nhìn xem phía dưới vườn trái cây, Hướng phía trong vườn trái cây ò o kêu vài tiếng. Ôm nó. Từ cái kia đạo thạch lương bên trên trực tiếp nhảy đến phía dưới trong vườn trái cây lúc. Tiểu gia hỏa này liền vây quanh hắn lanh lợi đi lên. Trong vườn trái cây. Cái kia kim sắc hầu vương đang ngồi xổm ở một gốc quả thổ bên trên. Chỉ huy phía dưới bầy khỉ hái trái cây nhỏ. Vừa nghe đến thạch lương phương hướng truyền đến ò o o la hét âm thanh. Nó tùy tiện hướng bầy khỉ chi chi kêu nhảy xuống cây. Mang theo cái kia hắc côn hướng phía mặt phía bắc bên rừng rậm bên trên cái kia phiến bãi cỏ chạy tới. Hai cách đại hầu tử cùng sau lưng nó, một cách mang theo một cách đại ốm trúc, Làm vân bất lưu mang theo lanh lời tiểu nai hổ đi tới cái kia phiến trên đồng cỏ lúc. Kim sắc hầu vương đã đợi chờ đắt lâu. Miệng bên trong chi chi kêu. Hướng hắn nghe răng trợn mắt. Một bên xoay tròn lấy hắc côn Một bộ nhanh lên tới cùng ta đơn đấu bức thiết bộ dáng. Thấy vân bất lưu không khỏi bật cười Hắn cởi xuống cái gùi Đem trên cổ tiểu bạch xà lấy xuống Để dưới đất Lại đem phá áo sơn to, Mơ Y Cởi Ném tới trên đồng cỏ Sau đó giật xuống bên hông răng nhanh uốn éo người trong nháy mắt hướng hầu tử phóng đi Một người một khỉ lần thứ hai đánh tới một khối, một thời gian côn ảnh tung bay bóng người chớp động. Ô tiếng xé gió bên trong. Thỉnh thoảng nương theo lấy đương đương âm thanh. Mỗi vang lên một lần. Côn ảnh đều sẽ đi theo đình trễ một chút. Sau đó rất nhanh lại đem vân bất lưu thân ảnh bao phủ lại. Vân bất lưu phát hiện cái con khỉ này lực lượng cùng tốc độ lại nhanh một chút cho phép. Hắn những ngày này thế nhưng là không có đình chỉ qua huấn luyện thân hình so trước đó muốn linh xảo được nhiều. Đương nhiên, nếu bàn về linh xảo, khẳng định cùng con khỉ này không cách nào so sánh được. Gia hỏa này trời sinh chính là trên cây sinh hoạt gia hỏa. Thế nhưng bộ kia gầy yếu trong thân thể thế mà ẩm chứa cường đại như thế lực lượng, lại là để cho hắn có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ra hỏa này thật là thiên phú gì bẩm lúc này mới cách mấy ngày thời gian mà thôi. Hắn lại cảm thấy nó lực lượng rõ rệt tăng lên không ít. Một người một khỉ đánh hơn một giờ cuối cùng thở hồng hộp ngừng lại. Lần trước vân bất lưu còn có thể dùng sức mạnh đưa nó áp chế. Lần này thế mà trở nên lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho trong lòng của hắn đầu kinh ngạc vô cùng. Đáng tiếc. Hầu tử không hiểu nói chuyện bằng không hắn khẳng định sẽ nhìn không được hỏi một chút. Nghỉ ngơi xé, vân bất lưu tùy tiện mời nó ăn ngỗng nướng, nó tắc thì mời hắn uống hầu nhi tửu. Ngỗng nướng còn mang theo chút ấm áp. Vân bất lưu cho nó một cây chân ngỗng. Liền cho tiểu nai hổ xé khối thịt ngỗng. Để nó ngầm trong miệng chầm rãi mài. Tiểu mao cầu cũng được chia một khối chân ngỗng thịt. Chỉ có tiểu bạch xà cùng cái kia hai cái đại hầu tử ở một bên nhìn xem. Tiểu bạch xà còn tốt, nó đối với cái này sớm đã thành thói quen. Thế nhưng cái kia hai cái đại hầu tử lại là thấy chảy nước miếng. Càng không ngừng vò đầu bước tay. Có thể có hầu vương tại một bên nhìn xem. Bọn chúng cũng không dám đồng thủ đoạt. Cũng may vân bất lưu thấy được bọn chúng chảy nước miếng bộ dáng Đưa tay đem hai cái ngỗng cánh xé xuống đưa cho bọn chúng. Chính hắn tắt thì gầm ngỗng cổ. Hầu tử ăn vài miếng chân ngỗng thịt sau đó. Tùy tiện hướng Vân Bất Lưu chi chi kêu lên. Đồng thời còn họp Vân Bất Lưu dựng thẳng ngón cái bộ dáng Cho Vân Bất Lưu một cái ngón tay cái. Thấy Vân Bất Lưu cười ha ha. Đồng thời cũng ở trong tối khen cái con khỉ này trí thông minh. Quả nhiên không phải bình thường cao á đáng tiếc nó không cách nào mở miệng nói chuyện. Bằng không hắn khẳng định sẽ nhìn không được dạy nó nói tiếng Trung Quốc Hưng phấn mà ăn vài miếng chân ngỗng thịt sau đó Hầu tử nắm lên ốm trúc Ra hiệu vân bất lưu uống rượu Vân bất lưu cười ha ha một tiếng mở ra ốm nút Dùng ốm trúc đụng đụng nó ốm trúc đối với ốm miệng liền uống Kết quả rượu vừa vào miệng Hắn thiếu chút nữa phun tới Nhìn thật lâu hắn mới rốt cuộc đem chiếc kia rượu nuốt xuống Cũng không phải lần này hầu nhi tửu rất khó cửa vào. Mà là hắn từ trong rượu này uống ra một luồng thảo dược hương vị. Mà lại rõ rệt muốn so lần trước hầu nhi tửu mạnh được nhiều. Hương vị cũng sặc đến nhiều. Miệng vừa hạ xuống. Hắn tùy tiện cảm giác được thân thể của mình giống như hỏa thiêu lên. Toàn bộ thân thể lập tức liền đi theo nóng lên. phảng phất có một cỗ lực lượng tại thể nội sinh sôi cùng dòng trôi một dạng. Mặc dù hơi cường điệu quá Nhưng hắn xác thực có loại cảm giác này Nhìn thấy vân bất lưu bộ dáng này Hầu tử không khỏi buông xuống rượu cùng thịt Ngã trên mặt đất ôm bụng đá lấy hai chân Chỉ vào hắn ha ha ha cười ha hà Hầu tử tiếng cười Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Chợt nghe xong Không có nhân loại cười ha hà Thời loại kia ha ha ha phóng khoáng cảm giác Có thể cẩn thận đi nghe vẫn có thể từ cái kia khanh khách âm thanh bên trong nghe được một tia ha ha ha hương vị, cười một trận, nó mới ngồi xuống, nắm lấy rượu, nhấp một hớp, sau đó dùng móng vuốt đập lên nó cái kia gầy yếu lồng ngực đến, phảng phất tại nói uống cái này, khí lực lớn, Vân Bất Lưu cũng có chút hoài nghi đây có phải hay không là nó lấy ra dược tửu. Thế nhưng Bọn chúng là thế nào học được sản xuất loại này dược tửu đây cũng quá thông minh một chút đi nếu như uống cái này dược tửu thật có thể khí lực lớn mà nói Cái kia ngược Lại là có thể giải thích vì sao con khỉ này khí lực lại đột nhiên ở giữa tăng trưởng nhiều như vậy Thật là có chút khó có thể tưởng tượng Ngươi là thế nào chế tạo ra cái này đâu hắn sợ hãi thán phục mà tự lẩm bẩm lên ngươi cái con khỉ này cũng không tránh khỏi quá mức yêu nhiệt đi một bên sợ hãi thán phục còn vừa không quên uống một ngủm cảm thụ được lực mới tại thể nội sinh sôi chảy xuôi vận vị đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác mặc dù bị tiểu mao cầu điện lên một cái cũng sẽ có lực lượng tăng trưởng cảm giác có thể bị điện giật mạnh lên cùng uống dược tửu mạnh lên hoàn toàn chính là hai chồng không đồng cảm chịu nếu như có thể Hắn đương nhiên càng muốn lựa chọn loại này ôn hòa phương thức mạnh lên. Ai không có việc gì la thích sống như cá ướp muối đồng dạng trên mặt đất co giật á có bị bệnh không có thể hiển nhiên. Loại phương thức này. Hắn không có cách nào từ con khỉ này nơi này thám thính đi ra. Đến một lần hầu tử nghe không hiểu hắn nói tới. Thứ hai. Coi như hầu tử có thể nghe hiểu được. Nhưng nếu là hầu tử cự tuyệt nói cho hắn biết. Cũng đoạn tuyệt cùng hắn lui tới đâu vậy hắn liền ngẫu nhiên lao chút sầu. Hốn chút rượu nước uống uống cơ hội cũng bị mất. Được rồi được rồi uống rượu uống rượu. Hắn cử đi nâng uống chút cùng hầu tử đụng đụng. Sau đó một bên ăn ngỗng nướng vừa uống lên. Đánh nhau ăn thịt uống rượu. Một người một khỉ. Mặc dù lẫn nhau đều nghe không hiểu đối phương nói là có ý tứ gì. Có thể thế mà rất kỳ diệu mà thành lập nên một đoạn hữu nhị. Sơn giã nhàn vân bảy trương 57 cỏ lao hoa nở thu trăng sáng sau cùng. Vân bất lưu cũng không thể từ con khỉ màu vàng nơi đó được cái gì hữu dụng tin tức. Đành phải mang theo cái kia một chút ốm dược tửu quay lại ven hồ tiểu chút lâu. Dược tửu ước chừng 2-3 cân. Có thể tăng trưởng nhiều ít khí lực hắn cũng không biết. Tóm lại vật này có thể để cho hắn mạnh lên chính là Bất quá hắn cũng không dám uống nhiều, rượu này quá mạnh, dễ dàng bên trên Dần dần, hắn sinh hoạt tiến nhập huấn luyện đi săn tìm hầu tử đánh nhau nhậu nhẹt tuần hoàn trong đó Huấn luyện là mỗi ngày buổi sáng khóa học bắt buộc đi săn tắc thì xem tình huống Đồng dạng huấn luyện thời điểm Hắn sẽ dùng đoạn mâu hoặc là xương khoan luyện chính xác Nếu như có thể đi săn đến tiểu động vật mà nói Hắn liền sẽ không có đại động tác. Nếu như không săn được tiểu động vật. Vậy liền ba ngày săn một lần con mồi lớn. Săn giết đối tượng cái gì cũng có. Liền liền trong hồ lớn cá sấu đều bị hắn săn giết ba cái. Trải qua nhiều lần tại tìm đường chết biên giới điên cuồng dò xét. Vân bất lưu đạt được một cái kết luận trong hồ mặc dù có đại quái thú. Cũng cùng những cái kia cá sấu cũng không có gì quan hệ. Ngẫu nhiên, hắn thật đúng là có thể từ cái cảm bấy kia bên trong tìm tới một hai con bất hạnh ngu xuẩn thú Còn như những cái kia hai ngày ba bên trong ăn không hết thịt Hắn liền chế tác thành thịt khô Tiểu trúc lâu dưới hiên cùng một tầng lầu bên trong Đã treo đầy đủ loại thịt khô Có trâu rừng thịt Hươu rừng thịt Thịt heo rừng Cá sấu thịt các loại Hắn đây là tại quá đáng đông đồ ăn làm chuẩn bị Mặc dù bây giờ còn chưa tới mùa thu Còn như cùng hầu tử đánh nhau nhậu nhẹp trên cơ bản 4 năm ngày một lần Chỉ tiếc từ lúc lần kia uống đến dược tửu sau đó Hắn liền rốt cuộc không có uống đến qua Hắn còn dày hơn nghiêm mặt ra hỏi hầu tử Hầu tử cực kỳ thông minh mở ra hai tay biểu thị không có Có không có Vân bất lưu không rõ ràng Có thể hầu tử đều thế này đáp lại hắn Hắn có thể nói cái gì còn như phổ thông hầu nhi tử Hầu tử ngược lại là không có keo kiệt, Mỗi lần đều sẽ tiến hắn 2-3 cân Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua Từ trói trang mùa hạ đi tới mùa thu hoạch, Vân bất lưu đối với trước mắt sinh hoạt mặc dù không thể nói rất hài lòng Nhưng ít ra hắn trôi qua cực kỳ phong phú Mà lại mỗi ngày đều có thể cảm giác được chính mình liền mạnh lên ném một cái ném Loại cảm giác này rất tuyệt. Hai tháng trước cùng hầu tử đánh, hắn có thể thoáng áp chế hầu tử một đầu. Hai tháng sau, hắn đã có thể giữ lại hai ba thành lực bất cứ lúc nào áp chế hầu tử điên hầu côn. Từ mưa xuân quý như mỡ thời tiết. Đến cỏ lau hoa nở thu trăng sáng. Trong bất chi bất giác. Hắn đã đi tới thế giới này hơn nửa năm thời gian. Hồ lớn đối diện tới gần miệng nước chảy địa phương. Có một mảnh bụi cỏ lau. Bầy nga thôn ngốc súng tựa hồ cực kỳ ra thích chạy đi đâu ọt cánh bàng. Mỗi lần cánh lớn vỗ một cái, cỏ lau hoa tùy tiện tung bay lên, từng mảnh từng mảnh như hoa tuyết một dạng. Rừng cây nhỏ cùng đại sâm lâm bên trong những cái kia các loại cây cối cũng dần dần hướng phía đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím các loại rực rỡ lộng lấy sắc thái chuyển biến. Đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đồng thời trong rừng cũng lại một lần nữa xuất hiện đủ loại các loại cây nấm. Vì ăn được gà cảnh hầm cây nấm. Hắn không thể không dùng cá hồ tiến hành làm thí nghiệm. Cẩn thận nghiên cứu nửa tháng. Cuối cùng đem hắn có thể tìm kiếm được những cái kia cây nấm đều cho thí nghiệm một lần đi qua. Sau cùng cũng liền mấy loại sắc thái mê người cây nấm có độc tuyệt đại đa số đều là không độc. Thế là hắn ngoại trừ rèn luyện cùng đi săn hơn, lại nhiều hạng nhất công việc chính là hái nấm. Ăn không hết cây nấm, hắn liền đem nó rơi thành nấm làm tồn trữ lên. Mặc dù tồn trữ hoa quả khô không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, Nhưng hắn vẫn là tận lực nghĩ đến biện pháp. Chính là dùng mãng ra chế thành cái túi. Vì thế... Hắn còn tại cái kia cánh rừng lớn bên trong tìm mấy ngày, mới tìm đến một đầu dài năm sáu mét đại mãng xà. Lại nói tiếp, dạng này đại mãng xà ở cái thế giới này kỳ thật chỉ có thể coi là tiểu xà. So cái này nhiều mãng xà, hắn đều gặp, loại này mãng xà nhỏ, hắn không có chút nào sợ hãi. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, hắn tại mảnh này đại sâm lâm bên trong chơi lâu như vậy. Mặc dù tiến nhập sâu nhất chỗ cũng bất quá hơn 10 dặm Thế nhưng đầu kia đại hắc hổ lại là một mực chưa hề xuất hiện qua. Cũng không biết là sợ hắn vẫn là thế nào. Để cho hắn mỗi lần đều cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ ra hỏa này mai phục tại cái gì địa phương. Đột nhiên cho hắn tới một chút ngoan. Khi hắn đem đầu kia mang theo lá khô sắc thái mãng xài nhỏ. Dùng một cây đoạn mâu đưa nó não đại đóng ở trên mặt đất sau đó. Treo ở hắn trên cổ tiểu bạch xà liền trực tiếp lao ra ngoài. Nó thân thể như là một đầu lò xo so. Tại nhánh cây ở giữa gảy vài cái. Tùy tiện vượt qua hơn 20 mét khoảng cách. Đi tới mãng xà nhỏ bên người. Nó xưởng thẳng lên đuôi rắn. Lộ ra cái kia mỏng một dạng cánh ve trong suốt vây đuôi. Hướng phía mãng xà nhỏ phần bụng nhẹ nhàng vạch một cái. Tùy tiện gặp nhỏ mãng sắc phần bụng vỡ ra một đường vết sách. Tiểu bạch xà đem đuôi rắn hướng cái kia đạo vết nứt dối đi vào. Nhẹ nhàng nhất câu cuốn một cái. Liền đem một khỏa màu xanh lá cây đậm mãng xà mật câu đi ra. Sau đó há miệng tùy tiện đem nuốt mất. Động tác nhanh chóng để cho vân bất lưu cũng không kịp kêu dừng. Bất quá ngấm lại con mãng xà này thân thể dài như vậy cũng liền không quan trọng. Dù sao hắn cũng không muốn làm ra một đầu dài năm 6 mét thật rắn ra lớn. Bây giờ tiểu bạch xà thân dài đã có hơn 2 mét. Hơn nửa năm chút thời gian, liền dài đến dài hơn 2 mét, cách này dài nhanh quả thật có chút giỏ người. Chính là lại thế nào không hiểu rõ loài rắn vân bất lưu cũng cảm thấy cách này dài nhanh có chút không bình thường. Nhưng nghĩ tới cách này tiểu bạch xà vốn cũng không phải là bình thường chủng loại, hắn cũng liền không thâm cứu Kỳ thật coi như hắn muốn truy đến cùng cũng vô dụng, hắn cũng không phải nhà sinh vật học Vân bất lưu nhảy tới Rút lên đoàn mâu Cắm về túi ra Tiểu bạch xà nhảy về trên người hắn Thân thể tựa như một đầu bạch sắc mít bốc đồng dạng vòng tại hắn trên cổ hắn khom người cầm lên đầu kia còn tại hệ thần kinh run rẩy mãng xà nhỏ nhảy lên một cái cây hướng phía ngoài rừng rậm phương hướng nhảy vọt mà đi bây giờ hắn tại rừng rậm này bên trong đã nhanh nhẹn đến cùng con khỉ không sai biệt lắm cao mười mấy mét trạc cây hắn nhẹ nhàng nhảy rừng liền có thể nhảy tới vượt nóc băng tường với hắn mà nói đã không phải là việc khó Mang theo một đầu chừng trăm cân mãng xà nhỏ cũng không thể ảnh hưởng hắn động tác. Nhưng mà, ngay tại hắn chạy trở về thời điểm, một tiếng hổ gầm, dọa hắn nhảy dựng. Tiếng hổ gầm có thể truyền ra rất xa. Đặc biệt là giống như đại hắc hổ loại này siêu cấp mãnh hổ. Chính là truyền ra hơn 10 dặm khoảng cách. Vân bất lưu cũng không thấy đến kỳ quái. Thế nhưng, đây là đối với những cái kia siêu cấp đại mãnh hổ mà nói tiểu nai hổ còn không có bản lãnh này. Tuy nói tiểu nai hổ bây giờ đã bắt đầu răng dài. Tựa hổ muốn so bình thường lão hổ tới cũng nhanh chút. Nhưng nó mới chỉ là hơn 3 tháng đại hổ con. Thế nào cũng không thể phát ra dạng này tiếng giống Hắn cẩn thận phân biệt xuống hổ gầm truyền đến phương hướng. Kết quả một phân biệt. Ra đầu liền tê. Bởi vì hổ gầm truyền đến phương hướng, chính là cái kia phiến vùng hoang vu sở tại phương hướng. Thế là, hắn đột nhiên thép dài một tiếng, hướng phía hổ gầm phương hướng phi tốc tiến đến. sáu Mày dằm thẳng tắp khoảng cách. Đối với bây giờ hắn mà nói, sử dụng thời gian cũng không dài, cũng liền một hai phút thời gian mà thôi. Trên tàng cây phi nhanh tốc độ tự nhiên không có cách nào cùng tại trên mặt đất tốc độ chạy so sánh. Mặc dù hắn hiện tại tốc độ đã có thể đạt đến mỗi dây cao 40-50 mét nhanh. Hắn khi tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm mãng xà thời điểm. Đem tiểu nai hổ cùng tiểu mau cầu đặt ở ven rừng rậm. Cảm thấy cái kia địa phương tương đối an toàn một ít. Hơn nữa còn có tiểu mao cầu đang nhìn. Mặc dù tiểu mao cầu không có gì nghĩa khí, nhưng ít xa nó dòng điện có thể hù đến những giá thú khác. Nhưng ai có thể tưởng. Cái kia đại hắc hổ tựa hồ có chút không thưởng thức. Đoán chừng là lượn quanh cái vòng tròn. Chạy đi tìm tiểu nai hổ bọn chúng phiền toái. Theo vân bất lưu càng ngày càng tiếp cận ven rừng rậm. Đại thổ phía dưới chạy nhanh động vật. Cùng trên đầu bay lượn chim bay. Cũng càng ngày càng nhiều. Rất có thành quần kết đổi cảm giác. Đáng tiếc, vân bất lưu không có thời gian để ý tới. Bọn chúng, gào, liền một tiếng hổ gầm từ tiền phương truyền đến. Vân bất lưu thậm chí có thể từ cái này âm thanh hổ gầm trong đó nghe được phẫn nộ cảm giác. Tiểu gia hỏa Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện á. vân bất lưu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Một bên lần thứ hai tăng thêm tốc độ. Đồng thời vương cổ thét dài. Sơn giã nhàn vân bảy trương 58 nai hổ cầm người su thí, đuổi đánh tới cùng bình. Vân bất lưu thân hình ầm vang nện ở một gốc đại thụ che trời khổng lồ trên nhánh cây. Nện đến nhánh cây run lẩy bẩy. Phát ra xì xào tiếng vang. Đưa tới ba bốn mươi mét bên ngoài cái kia đại hắc hổ chú ý. Khoa khoa khỏe Một chuối non nớt tiếng hổ gầm từ đại hắc hổ đỉnh đầu phía trên che trời cự một bên trên truyền đến. Vân bất lưu dương mắt nhìn lại. Phát hiện gốc kia cao có hơn trăm mét cử một phía trên. Đang nằm sấp một đầu cam bạch sắc tiểu nai hổ. Cùng một hai khỏa đen không trượt tiểu mao cầu. Tiểu nai hổ nằm sấp địa phương hơi lớn một ít. Nhánh cây đường kính có hai ba mươi cm. Cái kia hai khỏa mao cầu tạo thành tiểu mao cầu. Hoàn toàn chính là nắm lấy mềm mại nhánh cây. Theo gió dập sờn. Tiểu nai hổ đang nghe vân bất lưu tiếng gào sau đó. liền đối với dưới cây đại hắc hổ la ầm lên. Rất có nai hổ cầm người xu thế cảm giác. Vừa rồi đại hắc hổ đột nhiên xuất hiện. Xác thực do bọn chúng nhảy dựng. Nguyên bản bình thường tiểu nai hổ là sẽ không bò cao như vậy. Nhưng ai có thể tưởng đầu kia đại hắc hổ cũng có thể leo cây đâu nếu không phải tiểu mau cầu đem đại hắc hổ từ trên cây điện xuống tới. Dự đoán tiểu nai hổ mạng nhỏ liền phải giao phó ở nơi này Đại hắc hổ đang đánh lén không được sau đó Phát ra tiếng thứ nhất hổ gầm Cùng lúc đó Tiểu nai hổ liều mạng mạng nhỏ đến trên ngọn cây bò Tiểu mau cầu thì tại nhánh cây ở giữa tựa như tia trước qua lại nhảy vọt Thời gian thỉnh thoảng phóng nhất hạ điện Đem muốn tiếp tục lên cây đại hắc hổ đuổi xuống Cũng vì thế đại hắc hổ mới có thể liên tục phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Nhìn thấy vân bất lưu xuất hiện đại hắc hổ thu liếm lại hung tướng cảnh giác nhìn xem hắn. Khi nó nhìn thấy vân bất lưu buông xuống trong tay mãng xà nhỏ cởi xuống phía sau giò trúc cùng trên cổ tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà cực kỳ thông minh dọc theo dây leo đến trên ngọn cây bò đi. Khi nó nhìn thấy vân bất lưu buông xuống những thứ này vướng víu ngẩng đầu nhìn về phía nó lúc. Nó thân hình đột nhiên chớp động lên. Hướng nó phía bên phải hướng ngang chạy như điên. Nó sở chạy phương hướng chính là rừng quả bên kia phương hướng. Vân bất lưu cũng ở trên nhánh cây. Hướng phía cái hướng kia phi nước đại. Thân hình như là đại điểu. Tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt chạy nhanh. Phải trong tay đã xuất hiện một cây đoàn mâu. Nhìn thấy vân bất lưu thế mà hướng nó đuổi theo. Nó lập tức liền nổi giận Bất quá nó không có sống trước đó như thế há mồm gầm thét Mà là đem nổ ý biến thành lồng ngực ở giữa phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ Núi rừng bên trong chim bay chấn động tới tàu thú phi nước đại Một mảnh loạn tượng Nó thân hình mặc dù to lớn thế nhưng tại cách này rừng rậm ở giữa lại cực kỳ mau lẹ. Mỗi một lần phi nhanh đều có thể tùy tiện nhảy ra một hai chục mét khoảng cách Mà lại nhẹ nhàng như gió Cho dù vân bất lưu bây giờ trên tảng cây đắc linh mẫn như khỉ. Có thể tại trên nhánh cây này chạy nhanh. Lại mơ hồ có chút đuổi không kịp đầu này đại hắc hổ thân hình. Tốc độ của hắn so 2-3 tháng trước nhanh gần gấp đôi. Có thể đây là tại trên đất bằng tốc độ. Ở trên nhánh cây. Tốc độ của hắn muốn giảm một chút. Phi nhanh tốc độ rốt cuộc không sánh bằng chạy nhanh. Mà đại hắc hổ tốc độ tựa hổ tại cách này rừng rậm ở giữa cũng không yếu bớt bao nhiêu. Vân bất lưu muốn giết chết nó, miễn cho cái này hắc đại cái lúc nào cũng nhớ ký bọn hắn. Có ác lân cận làm bạn trong đêm khẳng định ngủ không ngon giấc Nguyên bản hai cái này nhiều tháng qua cũng không thấy nó. Hắn còn tưởng rằng là nó sợ. Không còn dám ở trước mặt hắn xuất hiện. Ai muốn nó thế mà rảo hoạt mà tránh đi hắn. Chạy đi tìm tiểu nai hổ phiền phức. Cứ việc tiểu nai hổ sẽ leo cây mà lại thể trọng rất nhẹ, có thể leo cao hơn. Có thể nếu như không có tiểu mao cầu ở đây mà nói, dự đoán cũng khó thoát đại hắc hổ hắc trào. Bởi vì đại hắc hổ cũng đồng dạng có thể leo cây. Mặc dù thể trọng rất lớn. Nhưng chỉ cần nó đem nhánh cây đánh gãy mà nói. Liền có thể đem tiểu nai hổ từ trên cây trấn đồng xuống tới. Cho nên, giữ lại đầu này bụng dạ độc ác đại hắc hổ, chính là lưu lại một cách tai họa. Thế là, hắn từ trên nhánh cây nhảy xuống tới, chuẩn bị tại trên mặt đất đuổi theo nó. Có thể có một chút để cho hắn tương đối chán rét là. Trên mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lùm cây. Không đợi hắn chạy ra 200 mét xa. Trên người hắn đã bị gầy ra mấy đầu vết máu. Vốn là rách rách dưới dưới y sam. Cũng triệt để báo hỏng. Chạy không đến một sẩm hắn tùy tiện liền trở lại trên cây đi tới. Hắn lo lắng cho mình thân thể trần truồng tại cách này trong bụi cỏ chạy vội. cái kia yếu ớt địa phương nếu là không cẩn thận bị bụi gai cho quét đến. Vậy phải làm thế nào hắn quyết định sau khi trở về? Nhất định phải dùng da thu cho mình may một đầu rắn chắc quần quần. Khi hắn ở trên nhánh cây phi nước đại Lúc, đã dần dần mất đi Đại Hắc Hổ Thân Ảnh. Cũng may nó hình thể cũng đủ lớn Chạy trốn lúc Khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít tiếng vang Theo những thứ này tiếng vang Vân bất lưu ở trên nhánh cây nhảy vọt phi nước đại Tại cái này một chạy một đuổi ở giữa Một hổ một người rất nhanh liền chạy ra vài dặm chỗ Đột nhiên Vân bất lưu trong tay đoạn mâu lần theo phía trước thanh âm gào thét mà đi soạt Đây là đoạn mâu đâm vào cử một tiếng vang Hắn không có đi quản cái kia đoàn mâu tiện tay kéo qua một cây dây leo, hướng nơi xa lay động đi. Hù hù hù. Đột nhiên, phía trước truyền đến một chuỗi tiếng sống. Cái này tiếng sống vân bất lưu cực kỳ quen thuộc. Kia là kim sắc hầu vương đối mặt uy hiếp thời mới có thể phát ra cảnh cáo âm thanh. Mấy lần đối mặt mặt phía bắc trong rừng rậm đầu kia gấu đen lớn lúc, nó đều sẽ phát ra cùng loại tiếng sống. Cùng lúc đó... Một đám hầu tử chi chi tiếng thét chói tai cũng từ tiền phương truyền đến. Gào, đại hắc hổ tựa hồ là cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích vừa chạy bên cạnh hướng phía trên cây bầy khỉ chính là rít lên một tiếng. Rừng lá tại cái này trong tiếng hô run lẩy bẩy. gì xảo có âm thanh. Có mấy con khỉ có thể là lá gan nhỏ bé bị cái này tiếng hổ gầm chấn động. trực tiếp liền từ cái kia che trời cử một bên trên một đầu ngã rơi lại xuống đất làm vân bất lưu chạy tới nơi này lúc chỉ thấy một đảo màu đen hổ ảnh ở phía xa trong bụi cỏ lói lên một cây rồi biến mất đồng thời nhìn thấy mấy con khỉ từ trên cây rơi xuống mặt khắc hầu từ trên tàng cây phi nước đại kim sắc hầu vương tựa hồ là nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đại hắc hổ từ trên cây sợ đến ngã xuống Tức dẫn đến nó mang theo hắc côn liền một đường điên cuồng đuổi theo. Quả nhiên, hầu tử chính là hầu tử trên tàng cây động tác, so vân bất lưu thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù hắn tự xưng là trên tàng cây linh mẫn không thua hầu tử. Có thể trên thực tế, trinh lệch một chút liền có thể nhìn ra được. Kim sắc hầu vương liền như là một đạo kim sắc lấp lóe một dạng tại nhánh cây ở giữa bắn ra. Không bao lâu... Phía trước tùy tiện lại truyền tới một tiếng hổ gầm. Vân Bất Lưu dự đoán có thể là đại hắc hổ cùng kim sắc hầu vương đánh nhau. Hầu tử dám vuốt dâu hùm. Đây là Vân Bất Lưu lần thứ nhất gặp. Nhưng nghĩ tới vuốt dâu hùm là cái kia kim sắc hầu vương. Hắn liền không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Cái kia kim sắc hầu vương thế nhưng là liền đầu kia cao hơn 5 mét gấu đen lớn cũng dám kêu gào. Vân Bất Lưu cảm thấy... Cho dù là đầu này đại hắc hổ đụng phải đầu kia gấu đen lớn. Dự đoán cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái kia gấu đen lớn cho hắn cảm giác tựa như một tòa núi thịt. Làm vân bất lưu nghe được phía trước tiếng đánh nhau cùng tiếng gầm gừ. Cũng đuổi tới nơi đó lúc. Vừa hay nhìn thấy kim sắc hầu vương cùng đại hắc hổ đấu tại một khối. Kim sắc hầu vương cực kỳ thông minh lựa chọn cùng nó du đấu. Không hề giống cùng hắn luận bàn thời như thế. Hung hăng mà vọt mạnh. Đại hắc hổ hiển nhiên không có cùng hầu vương cùng chết ý nghĩ vừa đánh bên cạnh chạy. Thế nhưng dạng này tốc độ, liền chỗ nào có thể chạy qua hắn. ủ hụt! Trường mâu thanh âm xé gió để cho đại hắc hổ không từ cái giật mình thân hình hướng bên tung mở. Một cây đoạn mâu trong nháy mắt chui vào nó bên cạnh thân trong đất bùn, liền mâu đuôi đều không thấy được. Vân bất lưu cười ha ha nói. Hầu huyên. Phụ một tay. chúng ta một khối xử lý nó sơn giã nhàn vân bảy trương 59 hầu huyên. Làm tốt lắm kim sắc hầu vương chi chi một tiếng. Vung hắc côn tùy tiện hướng hắc hồ sông tới. Nó trí tuổi cũng không thấp. Cùng vân bất lưu ở chung lâu như vậy đến nay. Nói với hắn một ít ngắn gọn mà nói. Nó nhiều ít có thể lính hội tới một ít. Ví dụ như câu này hầu huyên cùng chơi nó, nó liền có thể lính hội. Thế là bình. Hầu vương trong tay hắc côn cùng đại hắc hổ hổ trào nhỏ tới cái tiếp xúc thân mật. Nguyên bản đại hắc hổ bởi vì tránh né vân bất lưu bắn ra đoạn mâu mà bay lên không. Kết quả không đợi nó thân hình rơi xuống đất. Hầu vương trong tay hắc côn liền hướng nó vung mạnh đi qua. Đối mặt cái này linh hoạt hầu tử vung ra hắc côn. Đại hắc hổ ngoại trừ nâng lên chính mình móng vuốt lớn chụp về phía hắc côn bên ngoài. Đã nghĩ không ra dùng cái gì phương thức tới ứng đối. Thế là, hầu tử liền người mang côn, bị cái này một hổ chảo đập đến bay ngược mà đi. Mà tương ứng, đại hắc hổ thân hình cũng không khỏi dừng một chút, rơi trên mặt đất. Nó có chút xem thường con khỉ màu vàng lực lượng. Thế là, nó xoay người chạy. Một cách hầu tử giống như cách này khó chơi. Lại thêm cái kia đuổi đến nó khắp núi chạy ra hỏa. Bộ này liền không có cách nào đánh. Hai cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa không phải là cùng một chủng tộc thế mà liên thủ. Đối mặt loại tình huống này. Không chạy còn để lại tới chờ chết sao có thể nó vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác. Một cái đoàn mâu đã xuất hiện tại nó mí mắt bên trong. Vân bất lưu có thể không có chờ nó ứng. Đối xong hầu vương sau đó lại ra tay. Để cho hầu vương cùng một chỗ ngăn chặn nó đường đi. Chính là vì bắt lấy loại này trước mắt là qua cơ hội. Đại hắc hổ vừa mới rơi xuống đất. Vân bất lưu đoàn mâu cũng đã vãi ra. Nó vừa định trốn có thể còn chưa chuyển thân. đoàn mâu tùy tiện đã mang theo gào thép tới gần. Nó bản năng đến trên mặt đất một nằm sấp. Cái kia đoàn mâu tùy tiện lướt qua nó cái cổ níp bắn vào trong đất. Tận gốc chui vào. Mà nó cái cổ cõng cũng bị mang theo một tầng huyết bì máu hổ vẩy ra, gào, đau đớn khiến cho nó phấn nộ. Nó gào lên, cũng hướng lần thứ hai hướng nó đánh tới hầu vương thả người nhào tới, đồng thời mở ra miệng to như chậu máu. Hầu vương quá thấp, chương kia miệng rộng tựa hồ một ngụm liền có thể đưa nó cho nuốt mất một dạng. so với làm bị thương nó vân bất lưu nó tựa hồ càng hận hơn trước mắt cái này ngăn chặn nó thối hầu tử có thể để nó không nghĩ tới là cái kia thối hầu tử trong tay hắc côn hướng thẳng đến nó trương kia mở miệng rồng thọc đi vào nó căn bản không kịp phanh lại hắc côn tùy tiện đè vào nó giữa cổ họng loại kia giữa cổ họng đột nhiên bị tắm vào một cây gì vật cảm giác để cho đại hắc hổ bản năng cảm giác được áp tâm phạm nôn Thế là nó mắt hổ không khỏi trừng trừng lên. Sau đó, hắn ngưng lại thân thể, đột nhiên hướng về sau rút lui lái đi. Nó đã không có tâm tình đi cắn cái này chết hầu tử. Trong cổ nóng bỏng cảm giác. Để nó có loại muốn nôn. Nhưng lại nhà không ra bối rối cảm giác. Nó đột nhiên đánh xuống não đại. Có thể ngay lúc này, hắn chân sau truyền đến một luồng đau đớn. Một luồng lực lượng khổng lồ đánh vào hắn mông chỗ. Để nó cái kia khổng lồ thân hình không tự chủ được đánh cách lảo đảo. Nguyên lai. Vân bất lưu vung ra tới cây thứ thư đoàn mâu. Lúc này đã đính tại nó cái kia tráng kiện chân sau bên trên. Đoạn mâu vào chân gần nửa. Thằng đến đụng phải hổ cốt. Lúc này mới dừng lại. Có thể đoàn mâu bên trên cỗ này cự lực. lại là để cho đại hắc hổ kém chút một cách lảo đảo té ngã trên đất. Nhưng vào lúc này kim sắc hầu vương trong tay hắc côn lần thứ hai hướng nó não đại đập tới, lại một cây đoàn mâu hướng nó thắt lưng chỗ tiêu xạ mà đến, mang theo ô ô hô tiếng gào, đại hắc hổ mới vừa vặn ổn định thân hình, hầu vương vung lên hắc côn tùy tiện đã đánh vào nó trên đầu, bình. Nó não đại nhận lấy mãnh liệt trọng kích một luồng đau đớn nương theo lấy choáng váng cảm giác truyền đến. Nó bản năng đánh xuống não đại kết quả thắt lưng bên trên tùy tiện lại truyền tới một luồng đau đớn. Đồng thời còn có một luồng tự lực đẩy nó, để nó cuối cùng không vững vàng thân hình té ngã trên đất. Nó cái này một ném kết quả não đại lại bị trọng kích một chút, gào. Nó không khỏi giống giận. Một cơn gió lớn bỗng nhiên bình địa cuốn lên. Cào đến cây cỏ bay tán loạn Cành lá gì rào Tựa hồ có ngưng tụ xu thế. Nhưng ngay lúc này Một nhánh đoạn mâu gào thép xuyên qua cuồng phong Đính tại nó trên cổ Nó cảm giác được chính mình chỗ cổ Truyền đến một luồng đau đớn Cổ này đau đớn để nó Từ choáng váng bên trong lấy lại tinh thần Thế nhưng nó đã không ngẩng đầu được lên Nó biết rõ Nó cái cổ cổ đã bị đánh gãy Nó nằm nhoài ở chỗ này thở hào hển, Theo nó cái kia thô trọng tiếng thở rúc Chỗ cổ máu tươi chảy cuồn cuộn Trong nháy mắt tùy tiện nhuộm đỏ nó dưới cổ bùn đất Cuồng phong đi theo dần dần hơi thở Cặp kia nguyên bản mang theo vẻ hung lệ mắt hổ Lúc này đã chỉ còn lại không cam lòng cùng thống khổ Như là cuồng phong xuyên qua u cốc tiếng gầm gừ Lần thứ hai theo nó trong lồng ngực phát ra biểu hiện ra nó không cam lòng cùng thống khổ cùng bất đắc dĩ nó lặng lặng nhìn xem cái kia chậm rãi hướng nó đi tới gia hỏa gia hỏa này cực kỳ thận trọng cho dù là lúc này hắn trong tay yêu nguyên cầm cây đoàn mâu nó muốn đứng lên cho cái kia đáng giận gia hỏa một móng vuốt kết quả nghênh đón nó lại là một trận đau đớn cùng một vùng tăm tối nó suốt cuộc chưa tỉnh lại trong bóng đêm chảy hết máu mà chết Kim sắc hầu vương thu hồi hắc côn. Hướng vân bất lưu chi chi kêu dối ra chính mình một cái móng vuốt. Móng vuốt hư nắm thành quyền. Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Dối ra quả đấm mình cùng nó đụng đụng. Hầu huynh Làm tốt lắm nếu như không phải là đại hắc hổ đụng phải cái này hầu vương. Nếu như không phải là cái này hầu vương thực lực đột xuất. Nếu như không phải là hắn cùng cái này hầu vương quen biết. Cái này hầu vương chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vuốt sâu hùm. Nếu như không có vân bất lưu ở một bên giúp đỡ. Dành thời gian phóng lạnh mâu. Cái này hầu vương muốn xử lý đại hắc hổ. Dường như rất nhỏ có thể. Mà nếu như không có cách này hầu vương thay hắn ngăn chặn đại hắc hổ. Để cho hắn có thể đuổi theo. Hắn muốn xử lý đại hắc hổ. Cũng rất không có khả năng. Nhưng khi một người một khỉ liên thủ, giết lên đầu này đại hắc hổ đến, lại vô cùng nhẹ nhõm Đại hắc hổ được cái này mất cái khác, tùy tiện liền bị bọn hắn liên thủ chỉnh đốn xuống tới. Còn như cuối cùng cái kia cố bình địa cuốn lên cuồng phong. Vân bất lưu cảm thấy, có thể là gia hỏa này đã thức tình cái gì thần thông. Giống như tiểu mao cầu điện, tiểu bạch xà độc đồng dạng. Còn tốt, nó sau cùng không thể phóng xuất ra, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn đi tới. Đem cắm ở đại hắc hổ trên cổ đoàn mâu nhổ xuống. Đại hắc hổ không có nhúc nhích. Chỉ có máu hổ tử mâu trong động điên cuồng phun ra ngoài. Ra tốt nó tử vong tiến trình. Nhìn xem đầu này dài 5-6 mét đại hắc hổ, vân bất lưu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Đầu này đại hắc hổ hình thể. Cũng không so tiểu nai hổ phụ mấu lớn hơn bao nhiêu. Thế nhưng nó mức đầu nguy hiểm. Nhưng so với tiểu nai hổ phụ mấu cao hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy có thể là đầu này đại hắc hổ trình độ tiến hóa tương đối cao nguyên nhân. Nó cái kia miệng hổ bên trong bốn cái răng nanh đã đều bị kim văn quấn quanh. Hắn không khỏi nhìn về phía hầu vương cười toét toét khỉ miệng. Phát hiện nó khỉ miệng bên trong cũng không có loại này tiêu chuẩn thấp nhất răng vàng lớn. Hắn dự đoán. Có thể là cái này hầu vương dùng miệng tương đối ít xuyên cứ đi các loại đại hắc hổ không có khí tức. Huyết cũng chảy hết. Vân bất lưu tùy tiện đem cắm trên người đại hắc hổ đoàn mâu thu hồi lại. Sau đó lấy ra răng nanh. Tại đại hắc hổ phần bụng mở cái động. Đem đại hắc hổ ruột các loại gan lôi ra tới ném đi sau đó. Hắn mới nâng lên đài hắc hổ sông hầu vương nói ra Hầu huynh Ta đi về trước Ngày mai mấy ngươi ăn thịt hổ Kim sắc hầu vương quấy nhiễu tai quấy nhiễu má một phen sau đó Mang theo côn tử cùng sau lưng vân bất lưu Sơn giã nhàn vân bảy chương 60 mạnh lên nhất định trải qua đau khổ Kim sắc hầu vương vốn là một đường đi theo vân bất lưu Có thể chờ đến đến bên rừng cây nhỏ bên trên nó liền trực tiếp chuyển thân đi nói cái gì cũng không chịu đi theo hắn đi tòa kia bờ hồ nhỏ vân bất lưu đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc tiểu mao cầu không phải liền lại như vậy sao cũng may bây giờ tiểu mao cầu đã so vừa bắt đầu khi đó bình tĩnh nhiều mặc dù ngẫu nhiên vẫn là sẽ đứng tại trên cây hoặc trên lầu chót một chút cú mèo có thể cuối cùng sẽ không một mực ngây ngô hắn khiêng đại hắc hồ thở hồng hộc trở lại tiểu trúc lâu một bên, đem đại hắc hổ phóng tới bên hồ nước đồ tể trên đài sau đó, cả người liền ngồi phịch ở trên mặt đất, khiêng ba bốn ngàn cân đồ vật đi mười, hai mươi dặm đường, Cách này đều không phải là vấn đề lớn, vấn đề là cách này mười, hai mươi dặm đường, nó không phải là bằng phẳng mặt đất, mà là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, co quắp trên mặt đất thở dốc sẽ, Hắn tùy tiện để cho tiểu mao cầu cho hắn tới bên trên một phát, xung nạp điện. Đại hắc hổ thân dài vượt qua 5 mét. Tiếp cận 6 mét. Hắn nâng lên lúc tới. Nó tứ chi đều là trên mặt đất kéo lấy. Đây là không thêm cách đuôi dài độ. Nếu như tăng thêm nó cách đuôi, cách này chiều dài thì càng dọa người. cái kia màu đen đuôi hổ, như là một cây thô to cây soi, dài tới ít cũng có dài 3 mét. đương nhiên nó còn có một căn khác cây roi cây roi này để cho vân bất lưu ít nhiều có chút xoắn suýt nghe nói vật này cực kỳ bổ có thể vấn đề là không có gia vị tiến hành xử lý mà nói vật này mùi tanh tưởi mùi khẳng định rất đậm ném đi đi cảm thấy đáng tiếc không ném đi liền xuống không được miệng sau cùng hắn vẫn là quyết định tiện nghi trong hồ những cái kia đại ngạc cá nhóm Để bọn chúng trước bồi bổ. Quay đầu lại đi đưa chúng nó cho săn giết. Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời sắp muộn, hắn tranh thủ thời gian nhóm lửa nấu thịt. Nấu chính là cái này thịt hổ. Các loại nồi đá phía dưới hỏa diễm lớn dần. Hắn lại nhanh chóng chạy về cái kia cánh rừng lớn. Đem đầu kia trước đó bị hắn treo ở trên đại thủ mãng xà nhỏ cho ôm trở về. khi hắn trở lại tiểu trúc lâu sắc trời đã tối xuống thế là hắn tại bệ đá bên cạnh nhóm lửa một đống lửa mượn đống lửa quang mang xử lý lên đầu này bỏ đi nội tạng đại hắc hổ bận đến hơn nửa đêm hắn mới đưa toàn bộ thịt hổ chuyển qua sơn động đại bộ phận thịt hổ bị hắn phóng tới cái kia đại cối đá có ít nước muối ướp ra vị bên trên Còn lại bốn năm trăm cân thịt hổ tắc thì treo trên gậy trúc lương. Còn lại bộ kia còn mang theo thịt mảnh hổ cốt. Hắn cũng không chuẩn bị đem ném đi. Trừ bỏ bốn khỏa mang theo kim văn răng nanh bên ngoài. Cả phó hổ cốt mặt trên còn có bốn cái hổ xương sườn cũng mang theo kim văn. Hắn chuẩn bị đem những thứ này mang theo kim văn hổ cốt lưu lại còn lại tắc thì nấu chín một lần đi qua. Kỳ thật hắn ít nhiều có chút nghi hoặc. Vì sao răng nanh bên trên có kim văn? Hổ trảo bên trên lại hay không theo lý thuyết? Lão hổ đi săn trọng yếu nhất địa phương. Hẳn là móng vuốt cùng răng. Nếu như những động vật này tiến hóa. Có thể tự hành khống chế mà nói. Cái kia không đạo lý chỉ có tiến hóa răng mà không tiến hóa móng vuốt mới là. Trừ phi chính bọn chúng cũng vô pháp khống chế loại tiến hóa này chỉ có thể ngẫu nhiên tiến hành. Như thế. Nếu như thế giới này có nhân loại mà nói Nhân loại xem nắm giữ loại lực lượng này sao nghĩ đến hẳn là sẽ Nhân loại lòng hiếu kỳ cần phải so những động vật này nhóm lòng hiếu kỳ phải mạnh mẽ nhiều Mà lại tính năng động chủ quan cũng so động vật cao hơn nhiều Cho nên hắn hoàn Toàn có thể tưởng tượng đạt đến Nếu như thế giới này cũng có nhân loại Kia nhân loại trong đó khẳng định cũng có không tầm thường Thậm chí là siêu phàm nhập thánh tồn tại. Mà nếu như là những cái kia nhân loại. Bọn hắn sẽ thế nào nghiên cứu những thứ này mang theo kim văn xương cốt đâu nghĩ nghĩ. Hắn đem một khỏa mang theo kim văn răng nanh cùng một cây mang theo kim văn hổ cốt. Cùng nhau phóng tới nồi đá bên trong. Sau đó thêm nước. Châm củi nhóm lừa. Chầm rãi nấu chín. Trước kia hắn chỉ có lợn rừng răng nanh thời điểm. Không dám nắm lợn rừng răng sói dạng này thí nghiệm. Sợ đem lợn rừng răng nhanh cho nấu hỏng rồi. Mất đi tại cách này núi rừng bên trong sinh tồn lợi khí. Sau đó mặc dù có răng nhanh cùng hổ cốt. Nhưng đó là tiểu nai hổ trên người mấu thân đồ vật. Hắn cũng không tốt chạy tới đem đầu kia đại hổ cốt đầu móc ra nấu chín a. hiện tại cuối cùng có đại hắc hổ hổ cốt. Vân bất lưu liền không lo lắng. trước đó tiểu nai hổ cắn xé lên đại hắc hổ thịt hổ đến cái kia nhỏ bộ dáng có thể hung tàn cũng không biết là bởi vì nó còn nhớ rõ cái này giết cha giết mấu đại thù hổ hay là bởi vì trước đó bị nó dọa sợ, sợ. nay lại vừa vặn ăn nó thịt uống nó huyết vân bất lưu cảm thấy có thể là bị đại hắc hổ hù đến khả năng càng lớn rốt cuộc tiểu nai hổ đến bây giờ cũng liền hơn 3 tháng lớn một chút Cũng không có thể sẽ nhớ rõ nhỏ như vậy thời điểm đã phát sinh sự tình. Nhưng mà. Để cho Vân bất lưu có chút thất vọng là. Ngày thứ hai lên vén nồi xem xét. Kim văn răng nanh cùng hổ cốt. Không có nửa điểm biến hóa. liền trong nồi nước đều không có gì hương vị. Nói cách khác. Loại này mang theo kim văn xương cốt. Căn bản là nấu không quen cũng nấu không nát. Thế là, hắn vật sưu tập bên trong, lại tăng lên bốn cái hổ xương sườn cùng bốn khỏa đại răng nanh. Cái này bốn khỏa đại răng nanh hiển nhiên muốn so tiểu nai hổ mẫu thân cái kia bốn khỏa rất nhiều. Lớn nhất cái kia hai khỏa hàm trên răng nanh. Dài gần 40cm. Nhìn xem liền dọa người. Tưởng tượng một chút. Nếu như bị cái này ba 40cm răng nanh đâm ở trên người. Trực tiếp liền có thể đem hắn thân thể tắn cái xuyên thấu. Hơn nữa còn là cổ tay to một cách lỗ máu. Vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ ghí một chút, hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Hầu tử gan lớn A lại dám trực tiếp xông lên đi dùng côn tử đâm nó miệng. Nhớ tới con khỉ kia, vân bất lưu liền bắt đầu nhóm lửa làm điểm tâm thuận tiện nướng chút thịt hổ. Hôm qua đều đáp ứng mời con khỉ kia ăn thịt hổ. cũng không thể nuốt lời. Nếu là không có nó, hắn cũng không có khả năng săn giết đạt được đầu này đại hắc hổ. Trừ bỏ trong lòng hai đại mắt một trong một cái khắc hỏa lớn, dĩ nhiên chính là trong hồ không biết quái thú, còn như mặt phía bắc núi rừng bên trong đầu kia gấu đen lớn. Đây là hắn muốn chinh phục đối tượng. Lập chí muốn trở thành đỉnh chuối thực vật nam nhân, không có khả năng liền một đầu gấu đen lớn đều không thu thập được. Nếu như đến lúc đó nó dám mù bức bức cái kia lần nữa làm thịt nó không muộn Bất quá hắn cũng âm thầm nhấc lên lòng cảnh giác Đại hắc hổ có thể phóng thích cuồng phong Gấu đen lớn có thể hay không cũng sẽ nhỏ gì năng hắn âm thầm lắc đầu Chuyển thân tiến về trước sơn động, Đem cối đá bên trong thịt hổ lật ra Sau đó mang theo mấy khối thịt hổ đi ra ngoài Hôm nay hắn không chuẩn bị đi đại sâm lâm bên trong rèn luyện Thế là đem mấy khối thịt hổ ném nồi đá bên trong nấu chín sau đó. Hắn liền bắt đầu thần luyện. Đầu tiên chính là chạy bộ, đem thân thể hoạt động mở, tốc độ từ chậm đến nhanh, đến cuối cùng phi tốc bắn vọt. Khi hắn chạy đến nhanh nhất thời điểm tựa hồ cảm thấy mình thật có thể cứ như vậy bay lên. Đem chính mình thao luyện đến như là một đầu chó chết sau đó. Hắn nằm trên mặt đất thở hồn hển Loại này thở đến muốn ngất đi choáng váng cảm giác Hắn đã tập mãi thành thói quen Hắn cảm thấy đây là không ngừng đánh vỡ từ thân cực hạn nhất định cần trải qua một phen thống khổ Loại thống khổ này có thể khiến cho hắn trở nên càng cường đại hơn Có thể cuối cùng hắn vẫn là khó khăn bò lên Mặc dù thân thể mỏi mệt để cho hắn cảm thấy hẳn là nằm xuống nghỉ ngơi Nhưng dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn biết Nếu như không muốn để cho tiểu mao cầu tới một phát, vậy liền đứng lên đi. Vừa đi vừa buông lỏng, loại kia choáng váng cảm giác liền sẽ chậm rãi biến mất. So sánh đã từng trạch sinh hoạt. Hắn cảm thấy bây giờ cuộc đời mình cải biến rất nhiều. Có bên ngoài hoàn cảnh nhân tố xúc tiến. Cũng có nội tại trên tâm lý biến hóa. Chỉ riêng từ hạn chế điểm này cũng không phải là đã từng mình có thể bằng được. Nhỉ ngơi sau khi, hắn lại bắt đầu luyện tập đoàn mâu cùng xương khoan chính xác. Sơn giã nhàn vân 7 chương 61 bọn chúng đều là ta sủng vật đâu làm vân bất lưu lưng có một chút cái sọt đã nướng chín thịt hổ. Mang theo tiểu nai hổ cùng tiểu bạch xà bọn trúc tiến đến tìm hầu vương thời điểm. Cái kia kim sắc hầu vương sớm đã tại rừng quả biên giới mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy vân bất lưu bọn hắn xuất hiện trên thạch lương. Nó không khỏi chi chi kêu lên. Từ quả thổ bên trên nhảy rừng mà xuống. Trên móng vuốt còn mang theo hai ống hầu nhi tửu. Vù vù vài cách liền đi tới thạch lương bên trên. Gặp cách này vân bất lưu cũng không dưới thạch lương. Trực tiếp trên thạch lương. Xuất ra thịt hổ. Ngồi xuống cùng hầu tử ăn miếng thịt bự. Uống từng ngụm lớn rượu. Tiểu Nai hổ cùng Tiểu Mao cầu cũng được chia một ít thịt hổ. Bất quá tiểu nai hổ răng còn không có dài đủ. Ăn cách này thịt nướng. Càng nhiều là dùng tới mài răng nanh. Đương nhiên. Nhìn nó nghiêng cách đầu nhỏ cố gắng dùng vừa mọc ra không lâu răng sữa cắn xé. Lại dùng đầu lưới điên cuồng liếm tiểu manh dạng. Luôn có thể để cho hắn không hiểu sung sướng. Tiểu bạch xà cuộn tại hắn trên cổ. Đem cách đầu nhỏ hướng xuống rũi. Hướng hắn trong tay thịt hổ một bộ thò đầu ra nhìn bộ dáng, Tựa hồ cũng muốn nếm thử cách này thịt nướng mùi. Nghĩ nghĩ. Hắn tùy tiện kéo xuống một khối nhỏ thịt nướng. Nhét vào trong miệng nó. Hy vọng ngươi một hồi sẽ không tiêu chảy. Cảm thấy không đúng liền tranh thủ thời gian phun ra. Dù sao ngươi cũng có nhai lại bản sự. Vân bất lưu giao phó xem như nói vô ích. Tiểu bạch xà ăn đến cực kỳ khởi hình. Thấy yên lặng cắn xé thịt hổ kim sắc hầu vương hơi có chút kinh ngạc nhìn xem nó. Cuối cùng còn muốn dối ra móng vuốt đi mò hai lần. Có thể hầu tử móng vuốt vừa mới đưa tới. Tiểu bạch xà lập tức liền ngóc lên cái đầu nhỏ. Há mồm lộ ra răng nanh. Đồng thời phía sau cổ vảy sử cũng theo đó mở ra. Một mẫu ngươi lần nữa loạn dối móng vuốt thử một chút nhỏ bộ dáng Chọc cho vân bất lưu không khỏi cười lên ha hà. Thế nhưng hầu tử lại bị nàng sợ đến trực tiếp nhảy lão cao trực tiếp thối lôi cách xa mấy mét. Nhìn thấy hầu tử phản ứng lớn như vậy. Vân bất lưu một bên nhẹ vén đầu rắn an ủi nó. Một bên sông hầu tử nói ra. Yên tâm Nó sẽ không tùy tiện cắn ngươi. Chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích nó. Hắn hướng hầu tử ngoắt tay đem một khối lớn hổ xíp hàng đưa tới. Hầu tử có chút cảnh giác nhìn xem tiểu bạch xà. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Một bộ tiểu bạch xà nếu là có động tính gì. Nó lập tức xoay người bỏ chạy bộ dáng. Vân bất lưu gặp cái này trong lòng tùy tiện không khỏi âm thầm cô. Cái con khỉ này cũng quá mức cẩn thận đi có phải hay không nó biết rõ tiểu bạch xà lai lịch. Cho nên mới sẽ thế này sợ nó hắn không khỏi nghi hoặc. Cái này tiểu bạc xà rút cuộc có cái gì lai lịch chẳng lẽ nó cái này giống loài cực kỳ hiếm thấy. Rất lợi hại lại nói tiếp. Cái con khỉ này kỳ thật cũng rất bất phàm. Một cái hầu tử có thể sử dụng côn tử. Không chỉ có dám đối với mặt phía bắc trong rừng rậm đầu kia gấu đen lớn kêu gào. Đối với đầu kia đại hắc hồ cũng dám xuất thủ. Có thể thế này bất phàm hầu tử tựa hồ ban đầu ở đối mặt tiểu mao cầu thời điểm nó rút lui. bây giờ đối mặt cái này tiểu bạch xà thế mà cũng lựa chọn lùi bước xem tới ta nhận nuôi sủng vật tựa hồ cũng không thể nào đơn giản a hắn đưa tay vén lấy tiểu bạch xà cùng tiểu mao cầu trong đầu hơi có chút mừng thầm nhìn bọn chúng cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy sợ hãi có thể bọn chúng đều là ta sủng vật đâu đáng tiếc hầu tử không cách nào lính hội cái kia chồng mừng thầm biểu lộ liên hoan kết thúc Vân bất lưu lưng cõng sò trúc đến trong vườn trái cây hái được chút quả dại. Sau đó xẹp đường về bờ hồ tiểu trúc lâu. Chuẩn bị đem những cái kia thịt hổ treo lên tới lương sơi. Nhìn thấy tảng đá lớn đáy nồi phía dưới củi lửa gần đốt hết. Hắn lại đi đáy nồi thêm chút củi lửa. Trong nồi hầm lấy là cầu kỳ hầm hổ trái tim. Trước đó ngắt lấy lương sơi cầu kỳ, Cuối cùng có đất sùng võ. Khi hắn đem trong sơn đồng ướp ra vị thịt hổ từng khối chuyển ra. Dùng dây thừng buộc lên. Treo ở tiểu trúc lâu dưới mái hiên hóng gió lúc. Ngồi trồm hổm ở sân thượng trên ví nằm nhìn một chút mặt hồ tiểu mao cầu. Đã từ tiểu trúc lâu chạy tới trong rừng cây. Trốn đến cành lá trong đó hóng mát đi tới. Nhìn thấy cái này, vân bất lưu cảm thấy có cần phải tại trên sân thượng thêm một cái che nắng dù, Hắn thu hồi ánh mắt. Tiếp tục treo thịt hổ. Kết quả tùy tiện nghe được tiểu nai hổ hoa hoa tiếng kêu to. Cùng bầy Nga thôn ngốc súng Nga Nga Nga tiếng kêu từ ven hồ truyền đến. Hắn chuyển thân đi vào tiểu trúc lâu. Đi tới trên sân thượng nhìn nhìn. Phát hiện tiểu nai hổ ngay tại đối với một cách Nga thôn ngốc súng phô trương thanh thí. Một bên hoa hoa kêu. Một bên nhìn thấy Nga thôn ngốc súng mở ra cánh. Tùy tiện liền co cẳng liền chạy. Nhìn thấy nó cái này nhỏ bộ dáng, Vân bất lưu cảm thấy Thế nào khá giống nhị cắp không tiếp tục đi để ý tới cái này tiểu cơ linh dược Hắn tiếp tục trở về làm việc của mình Chờ tất cả ướp gia vị qua thịt hổ đều phơi xong Hắn đem đại cối đá khiêng ra sơn động Đem cối đá bên trong mang theo huyết nước muối đổ vào trong hồ Thuận tiện thanh tẩy xuống cối đá Giúp xong những thứ này Hắn liền là xử lý như thế nào ra hổ mà nhức đầu lên. Hắn biết rõ. Trước kia chỗ khác lý mặt khác ra thú phương thức. Nhưng thật ra là không đúng. Bởi vì kinh chỗ khác lý qua những cái kia ra thú. Tất cả đều sẽ dùng lông. Dạng này một tấm đại ra hổ nếu như cũng dùng lông. Vậy liền quá đáng tiếc. Thế nhưng là có thể có biện pháp nào đâu hắn không. Khỏi âm thầm lắc đầu thầm than đáng tiếc. Nghĩ nghĩ Hắn đột nhiên nghĩ đến có vài người giặt quần áo lúc lại thêm muối Thêm muối giặt quần áo có thể bảo trì áo sắc cùng sát trùng Hắn cảm thấy có lẽ có thể dùng nước muối phương pháp ngâm đi thử một chút Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu muối Thế là hắn tùy tiện đem cái kia trương ra hổ ném tới đại cối đá bên trong Đổ vào muối mịn Thuận tiện dùng muối mịn đi xoa trừ ra hổ bên trên dầu mỡ cùng thịt mảnh chờ nghiêm chỉnh trương ra hổ đều bị hắn dạng này dày vò một phen đi qua hắn tồn chứ mười mấy cân muối liền đều bị hắn cho trà đạp ánh sáng bất quá vì làm thí nghiệm hắn cũng không phải cảm thấy đau lòng dù sao vật này không có liền đi đào chút trở về nấu một chút chính là nhào nặn xong sau hắn lại đi đại cối đá bên trong thêm nước sau đó đem nhỏ cối đá áp đến ra hổ bên trên Cứ như vậy dùng nước muối ngâm. Chờ làm xong những chuyện này, tà dương đã tây treo. Hắn lúc này mới đem đầu kia mãng xài nhỏ lột ra đi bẩn, đem chương kia ra rắn lương tại trên sân thượng. Chờ hắn cầm một đoạn thịt rắn trở về. Chuẩn bị ném tới nồi đá bên trong nấu lúc. Tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ hai tiểu gia hỏa này. Đã ngồi xổm ở lò lửa bên cạnh chờ lấy đi ăn cơm. hai cái tiểu gia hỏa trước mặt đều có một cái cái chậu tiểu mau cầu dùng là bồn gốm nhỏ bé, tiểu nai hổ dùng còn lại là chậu gỗ khá lớn, so sánh nặng. tiểu bạch xà cũng từ trong chút lâu chậm rãi ung dung mà chạy tới, nhìn nó cái kia nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ không giống đau bụng bộ dáng. nhìn thấy nó bộ dáng này, hắn cảm thấy có lẽ về sau có thể chuẩn bị cho nó một cái cái chậu. Không nghĩ tới nó lại có thể ăn đồ chín. Quả nhiên không phải là phổ thông loài rắn A sốc lên nắp nồi. Cầu kỳ hổ trái tim canh mùi thơm. liền từ bình gốm bên trong phát ra. Tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ tức thời tùy tiện dối cổ. Hai con ngươi sáng người có thần. Hắn dùng trúc kẹp đem bình gốm nắp bình kẹp ra. Đặt ở nắp nồi phía trên. Lại dùng đại trúc muỗng múc ra hổ trái tim canh. Cho tiểu mau cầu cùng tiểu nai hổ phân biệt phân ra hai thiệt. Bọn chúng không cần uống quá nhiều nước, một hai muỗng cũng kém không nhiều đủ. Hắn lại dùng đũa cho chúng nó kẹp mấy khối cắt thành đầu chứa hổ trái tim. Sau đó dùng ra thú đệm lên bình gốm vách tường. Đem bình gốm từ nồi đá bên trong mang sang. Khi hắn đem nồi đá bên trong nước rửa qua, nạp lại thượng thanh nước cầm về. Chuẩn bị đem thịt rắn ném vào trong nồi nấu lúc. Tiểu Mao cầu đã đem bồn gốm đẩy về phía trước Chuyển thân về tiểu Trúc lâu Nó sức ăn không lớn Mấy khối hổ cảm thấy bụng cũng liền đã no đầy đủ Có thể tiểu nai hổ cùng tiểu bạch xà hai cái này qua vặt hàng Hiển nhiên cũng còn không có ăn no Lúc này đang ba ba mà nhìn xem hắn đâu Vân bất lưu gặp cái này tiện tay cho bọn chúng một khối hổ trái tim vừa nói Đừng có gấp Chúng ta chậm rãi hầm canh rắn Các ngươi nếu như chờ không được mà nói Có thể ăn thịt sống Hắn vừa nói vừa tăng nhanh chính mình ăn tốc độ tiểu tử Lại dám cùng chủ nhân đoạt ăn